Dạ khê nhìn về phía mục tiêu, là, này đó cây mây. Dạ khê khẳng định nói, nhưng là, ta không có nhận thấy được sinh mệnh dấu hiệu. Dạ khê đầu ngón tay đụng chạm cây mây, không giống như là mặt khác thảm thực vật, ngược lại có một loại cho tàn cảm giác. Mục tiêu lắc đầu, không rõ ràng lắm, nơi này người bình thường là không thể tới. Hơn nữa ngay cả là ta cùng với phụ thân, đều không có cơ hội tới gần, có lẽ là bởi vì thân thể của người có cô cô cốt đủ cho nên mới không có bị ngăn cản. Mục Tiêu đương nhiên hướng phía trước chôn một bước, dây còn không có dẫm đến trên mặt đất, Dạ Khê nơi chỗ đó chút ôn nhu dây đằng như lợi kiếm giống nhau đâm ra, sau đó liền có bén nhọn thứ thứ hướng về phía Mục Tiêu phương hướng. Mục Tiêu nhanh chóng rút về chân, nhìn về phía Dạ Khê, thực tế diễn luyện càng có thể thuyết minh hết thảy. Dạ Khê nhìn những cái đó vòng qua chính mình mà công kích Mục Tiêu dây đằng, chớp chớp mắt, gật gật đầu, thì ra là thế bất quá, sát thật là tốt đẹp ký ức. có lẽ cô cô phía trước cũng đã đoán trước tới rồi cái gì, cho nên mới vô cùng lo lắng lộng này đó. nàng ngay thường cũng không sải như thế nào tâm tư tại đây phía trên. mục tiêu nhìn dạ khê tổ phụ đã đi tìm ngươi, các ngươi nói chuyện cái gì? mục tiêu trầm mặc một lát, ra tiếng hỏi. dạ khê khỏe môi ngậm một tia trầm trọc ý cười, hắn nói ta không nên xuất thế mới nhất trương. Dạ Khê thu liễm tình tố, nhàn nhạt đối với Mục Tiêu nói, "Bất quá, nói cách khác, này cũng không phải ta có thể khống chế, nhưng là, về sau trở thành cái gì, lại là ta có thể chúa tể, Nơi này cũng không phải nhà của ta." Dạ Khê đảo qua Mục Tiêu, sợi tóc che đậy mục tiêu gương mặt, che lấp trên mặt biểu tình, chính là Dạ Khê cảm thụ ra kia truyền lại lại đây nhàn nhạt yêu thương. Dạ Khê không hề tiếp tục cái này đề tài, từ bàn đu dây thượng đi xuống tới, Nhìn một khắc sườn mặt sắc không thế nào đẹp thần, câu môi cười, nhà ngươi công tử làm ngươi bồi ta lưu lại, sắc thật là chịu thiệt ngươi vị này tài tử. Dạ khê cũng không thèm nhìn tới thần, trực tiếp từ trước mặt hắn phiêu nhiên mà qua. Thần đang nghĩ ngợi tới sự tình, đồng nhiên nghe được dạ khê nói, thân thể thật giống như bị băng xẹt qua giống nhau, cả người run dậy, thực mau trở về quá mức tới, nhưng là dạ khê đã đi xa, thần quay đầu lại nhìn như cũ tại chỗ đứng mục tiêu nhìn thấy mục tiêu đáy mắt mắt mát, nhướng mày đầu. Dạ khê mới ra viện môn, liền lập tức bị người ngăn trở, trở lộ đúng là một vị xuyên rất là thể diện lại thượng tuổi Lao Bà Tử. Người nọ không chút khách khí trực tiếp chặn dạ khê đường đi, bộ dáng rất là cung kính đối với dạ khê xoa xoa thân mình, nhưng là khẩu khí lại không thế nào xôi thai, tiểu thư, thỉnh cùng Lao Nô đi một chuyến. Lao Bà Tử khẩu khí rất là cường nạnh, ngầm có ý uy hiếp. Ta nếu không đâu. Dạ Khê nhìn lão bà tử phía sau mấy cái thân cường thể tráng bà tử, sắc mặt lạnh lùng. "Tiểu thư không cần khó xử lão nô, lão nô chỉ là cái thế chủ tử làm việc, tự nhiên muốn tận tâm tận lực hoàn thành mới là." Bà tử tối đầu, chút nào không xem Dạ Khê liếc mắt một cái. Dạ Khê bỗng nhiên trước mắt sáng ngời, nàng nghĩ tới, người này đúng là vị kia một lão vu bà bên người. Dạ Khê thu hồi tính toán lượng chiều tay, gật gật đầu, "Dẫn đường đi." Chôn cấp gà chúc Tết thật là không có hảo tâm a Người nọ vừa lòng gật gật đầu, ý bảo phía sau người tránh ra lộ, dạ khê đi theo dẫn đường lao bà tử, phía sau theo một đội người, hướng tới một cái khác sân đi đến. Một đường đi tới, dạ khê đã nhận ra một việc, dù cho một phủ bản thể là mẫu đơn, chính là, nhìn chung mặt khác địa phương, vườn hoa tuy nói mẫu đơn chủng loại rất nhiều, hơn nữa nhan sắc đồng dạng diễm lệ, chính là, phàm là nàng kia mẫu thân trong viện sở hữu mẫu đơn. Mặt khác trong viện tuyệt đối không có một cây Sở hữu quý báo mẫu đơn đều vào nhà mình mẫu thân sân Lại xem bên ngoài, đảo có vẻ có chút tịch liêu Không thượng cấp bậc chút Lao phu nhân, người tới Đang ở ăn canh dược một lao phu nhân nghe được người hồi bẩm Lập tức cầm chén thuốc đệ đi ra ngoài Dùng khăn lau lau khỏe môi tàn lưu dược tí Tiến bảo Lúc này mới trầm rộng mở miệng Dạ khê đứng ở cửa, đánh giá Nơi này không hề có nam chủ nhân hơi thở, nơi nơi đều hiển lộ ra dương thịnh em suy dấu hiệu, thật đúng là, có ý tứ thực. Dạ khê nghĩ, quay đầu có khắc thâm ý nhìn thoáng qua mang chính mình tới người. Bước vào cửa phòng, chỉ nghe được phía sau thịch một tiếng vang, cửa phòng bị nhắm chặt, trong phòng chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm vài người. Dạ khê đứng ở nhà ở Trung ương, mặt vô biểu tình, có vẻ không chút hoang mang, tựa hồ một chút đều không lo lắng dường như. Một lao phu nhân ánh mắt thâm thúy mà sắc bén trừng mắt dạ khê, hận không thể đem dạ khê trên người chọc mấy cái huyết lỗ thủng, ngươi chính là như vậy tôn kính trường bối. Một lao phu nhân thấy dạ khê không có đối chính mình hành lễ ý tứ, mở miệng trách cứ nói. Ngươi tính thứ gì, cũng coi như thượng bản công chúa trường bối. Dạ khê lạnh nhạt mở miệng, biểu tình không mặn không nhạt, khinh thường nhìn trước mắt một lao phu nhân, bất quá một cái tu hú chiếm tổ hàng giả, làm ta tôn kính ngươi ta sợ ngươi giảm thọ. Dạ Giả khê đạn đạn trên người quần áo. Ngươi, mục lao phu nhân vừa định phản giận, chính là ngay sau đó liền đem tức giận áp lực xuống dưới. Hảo, hảo, hảo một chương khéo mồm khéo miệng. Một lao phu nhân giận cười gật gật đầu. Mẫu thân ngươi là cái không giáo dưỡng là lối khóc lóc con khỉ. Ngươi cũng kém không đến nơi đó đi. Thật đúng là cấp một thị gia tộc người làm dạng dỡ thêm vinh dự. Một lao phu nhân châm trọng nói, nói đi. Ngươi rốt cuộc có điều kiện gì? Một lao phu nhân trực tiếp mở miệng hỏi. Dạ khê mở miệng nhìn một lao phu nhân, ta thiểu năng trí tuệ vẫn là như thế nào, như thế nào nghe không hiểu thú ngữ. Dạ khê lầm bẩm tự nói, động động chính mình lỗ thai, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ừ. Một lao phu nhân nhìn thấy dạ khê như thế, ngược lại bình tĩnh rất nhiều, một cái đến từ trục xuất nơi muốn ở yêu giới dừng chân, ngươi biết có cái gì hậu quả sao? Một lao phu nhân nhìn dạ khê, nguy hiểm nói, ngươi biết đến còn rất nhiều. Dạ khê không có phủ nhận chính mình lai lịch, nhân giới. Nơi đó là yêu giới trục suốt nơi, nhưng là cũng có rất nhiều địa phương là yêu giới so ra kém, tỉ như, băng hoa sen ủy. Dạ khê nhận thấy được một lão phu nhân động sắc ý, thở dài lắc đầu, tưởng đụng đến ta, ngươi còn quá non. Lao đông tây, ta nếu là ở chỗ này rớt một sợi lông nói, ta sẽ trước tiên làm ngươi mẹ con một ổ trở thành cửa thành trên lầu độc nhất vô nhị hình người bồn hoa. Ngươi cho rằng ta không động thủ, ngươi liền sẽ bình yên vô sự. Ngươi thật sự cho rằng Lão gia sẽ đứng ở ngươi bên này? Mục Lão phu nhân đáng tiếp nhìn dạ khê. Xem ra ngươi vẫn là quá ngây thơ. Lão gia hỏa kia chạm không đứng ở ta nơi này ta không rõ ràng lắm, nhưng là ta có thể khẳng định một chút chính là hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi là một cây thẳng thượng châu chấu. Mục Lão phu nhân hí mắt. Hơi thở dao động có chút lợi hại. Nga. Mục lão phu nhân không giận phản cười, ngươi liền như vậy khẳng định. Mục lão phu nhân híp mắt nhìn Dạ Khê. Theo ta được biết, nơi này cũng không phải là chủ mẫu nhà cửa. Dạ Khê đem một cái bên ngoài thượng bí mật vạch trần, liền tính ngươi là chủ mẫu, nhưng cũng chỉ là một cái vợ kế, ở yêu giới, vợ kế có được chủ mẫu quyền lợi, nhưng là lại không có thượng gia phả tư cách. Dạ khê đem hồng thường nói cho tới tin tức nói thẳng ra tới, thực thành công nhìn thấy người nào đó sắc mặt chợt biến hóa. Dạ khê nhưng không để ý đến đối phương trong lòng rốt cuộc là cái cái gì tư vị, tiếp tục nói, còn có một chút, trong hoàng tộc có minh sắc quy định, hoàng tộc yêu hậu thân phận, cứng nhắc điều kiện chi nhất, vậy cần thiết là thế gia đích nữ, ngươi vị này bảo bối nữ nhi, cũng không giống như đúng không. Sắc thực lại nói tiếp, cũng bất quá là một cái con vợ lẽ. Con vợ lẽ còn có thể trở thành yêu hậu, ai nha nha, chẳng lẽ trong hoàng tộc còn có cái gì bí mật không thành. Dạ khê chớp chớp mắt. Giờ phút này, một lao phu nhân không biết đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Bên cạnh lao nô chạy nhanh nâng trụ một lao phu nhân, lúc này mới tránh cho người từ ghế trên mặt ngã xuống đi. Lao bà tử đỡ lấy một lao phu nhân, âm thầm nhắc nhở một lao phu nhân có phải hay không muốn ra tay, chính là rõ ràng phía trước nói tốt. Mục lão phu nhân lại bỗng nhiên thay đổi chú ý, âm thầm dùng sức bắt lấy bên cạnh người tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Dạ Khê mắt lé vọng trong một góc đảo qua, đáy mắt hiện lên một tia hung ác chi sắc, nếu ngươi thân thể có bệnh nhẹ, ta cái này người ngoài liền không quấy rầy. Dạ Khê tay khẽ nhúc nhích, xoay người rời đi, thật là cái đen đuổi địa phương. Dạ Khê rất xa ném xuống như vậy một câu. Lão phu nhân, vì cái gì không động thủ? Phía trước rõ ràng nói tốt. Lại có lần sau, liền không dễ dàng. Lao nô đối với một lão phu nhân đáng tiếc nói. Một lão phu nhân mở mắt, trong mắt còn tàn lưu kia một mặt lo lắng chi sắc, làm các nàng xuất hiện đi. Một lão phu nhân mỏi mệt nâng dơ tay, cả người tựa lưng vào ghế ngồi, thần sắc hoảng hốt không biết suy nghĩ cái gì. Lao nô xoay người đi đến một bên, vừa muốn nói cái gì, đống nhiên kinh hô một tiếng, cả người lùi lại vài bước chân, theo sau liền nghe được bang bang tiếng vang. Tiếp theo liền có mấy thi thể từ trong một góc lăn xuống ra tới, mà kia thi thể trong tay bưng chén cũng cùng thời gian rơi xuống trên mặt đất, nguyên bản miệng vết thương phốc phốc vài tiếng, ào hạt chảy ra huyết tới. Lao phu nhân kia lão nô dọa sắc mặt trắng bệnh, không biết làm sao nhìn về phía một lao phu nhân. Một lao phu nhân nhìn kêu mấy người thê thảm tử trạng, thân mình run lên, kia mấy người đều bị sinh sôi môi ra trong mắt. Hào độc thủ đoạn Mộc lao phu nhân bất giác nói ra thanh tới, còn tuổi nhỏ, hảo tàn nhẫn tâm tư. Chính là, chính là, lao nô cả người rét run, nàng rõ ràng, đứng ở chỗ này, rõ ràng, không có ra tay. Lao nô xoay người nhìn về phía chính mình chủ tử. Có thể không có sợ hãi, bên cạnh tự nhiên là có người. Một lao phu nhân đè nén xuống ghê tẩm cảm giác, tìm người xử lý đi. Một lao phu nhân đứng dậy, suy yếu rời đi. Đi vào phòng ngủ, một lao phu nhân ngã ngồi trên giường, lúc này mới kinh giác chính mình trên người đã ướt đấm, xuất hiện đi. Một lao phu nhân hô một tiếng, mở to mắt. Giờ phút này, đang có một người nam tử đứng ở một lão phu nhân trước mắt, trong cung ra chuyện gì. Một lao phu nhân mở miệng hỏi. kia nam tử đối với một lão phu nhân hành lễ, nương nương, công chúa còn có nhị hoàng tử đều bị yêu hoàng giam lỏng lên. Nam tử nhẹ giọng nói. Thuộc hạ đã thật lâu chưa từng nhận được nhị hoàng tử mệnh lệnh, đã từng nhị hoàng tử nói qua, nếu là vượt qua thời gian không có nhận được mệnh lệnh, liền tới nơi này tìm ngài. Một lao phu nhân nguyên bản tái nhợt mặt càng thêm trắng bệnh tâm trầm, bọn họ sao lại có thể? Một lao phu nhân lẩm bẩm tự nói, trên mặt tràn đầy vứt đi không được phẫn nộ, yêu hoàng điên rồi không thành, thế nhưng vì một cái cái gọi là huyết mạch, đem chính mình thê nhi giam lỏng, thật là buồn cười, thật là buồn cười. Một lao phu nhân nắm chặt trên giường đệm tràn, lòng tràn đầy phẫn nộ phát tiết không ra. Thái hậu nơi đó có phản ứng gì? Một lao phu nhân khiến cho chính mình bình tĩnh trở lại, do hỏi trước mặt thời cuộc, ngoài cung đại thần có gì phản ứng? Mặt khác tướng lánh lại có cái gì đáp lại? Một lao phu nhân liên tiếp hỏi vài cái vấn đề. Người nọ lắc đầu, thái hậu tuy rằng chưa từng lọt vào cấm túc, chính là nghe nói tình huống cũng không phải thực hảo, sắp phong công chúa thời điểm. Hoàng tộc có người ý đồ đứng ra ngăn cản, nhưng là đều bị yêu hoàng âm thầm hạ ngang chân. Đến nỗi mặt khác tướng lánh, còn không rõ ràng lắm. Một lao phu nhân trầm tư sau một lúc lâu, sâu thảm ánh mắt ngốc lăng hồi lâu, nhưng là đầu góc lại ở nhanh chóng vận chuyển, trong lòng vẫn luôn có không chịu thua tín nhiệm, liền tính nàng là vợ kế lại như thế nào. Nàng vẫn là yêu hoàng nhạc mẫu. Liền tính. Một lao phu nhân đấy lòng hiện lên một đạo ánh sáng, đồng nhiên trước mắt sáng ngời. Trong lòng khói mù bị nháy mắt xua tan mở ra, nhưng thật ra không cần như thế phiên toái Suýt nữa đã quên này một vụ. Một lao phu nhân âm lãnh cười ngẩng đầu nhìn trước mắt người, người đi làm một chuyện. Một lao phu nhân ý bảo đối phương tiến lên, hai người thì thầm một phen. kia nam tử vừa nghe, sửng sốt một chút, đáy mắt hiện lên một mặt khác thường, nhưng là ngay sau đó gật đầu, thực mau liền biến mất sao trong phòng. Yêu hậu đan nguyệt tử biết chính mình dung mạo không hề. Toàn bộ tất cả đẹp trong phòng sở hưu gương đánh nát, nàng chưa bao giờ có như thế phẫn nộ quá. Đan Nguyệt Phi đầu tán phát xúc ở góc tường, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt xuyên thấu qua sợi tóc khe hở chú ý kia tràn đầy nếp vốn khô khốc tay. Đồng nhiên, hôn đột nhiên, hỗn độn tiếng bước chân đánh vỡ nguyên bản tinh mịch, thực mau liền có người đẩy cửa mà vào, ngay sau đó liền có người dọn đồ vật đi vào tới. Tốc độ mau chút, còn có công nhân thúc dục mà những người này đều không có để ý tới góc tưởng vị kia nhất quốc chi mẫu. Đương môn lại lần nữa đóng cửa, yêu hậu đan nguyệt lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng dậy tựa như muốn nhào hướng môn, ta muốn gặp yêu hoàng, ta là yêu hậu, ta muốn gặp hoàng thượng, các người, chính là, thực mau yêu hậu đan nguyệt thanh âm liền đột nhiên im bạt, giống như mắc cạc gà. cuốn nhị đệ nhất bốn tam trương, yêu hậu đan nguyệt tránh một lát, sau đó cả khuôn mặt đều bắt đầu giữ tợn khủng bố lên. Đáy mắt tràn đầy kinh sợ thần sắc tê ít xì tê đạo loạn, Sắc mặt trắng bệnh, giống như bị thứ gì bóp chặt tiết hầu giống nhau khó chịu. Không. Không. Yêu hậu đan nguyệt đống nhiên sắc nhọn sao lên, kia tiêm thế thanh âm làm người nghe song trói thai khó chịu. Này không phải buồn cung, này không phải buồn cung, người là ai? Người là ai? Yêu hậu đan nguyệt đống nhiên vọt đi lên, mà liền ở nàng tiến lên khoảnh khắc, ngoài cửa sổ dương quang chiếu xạ tiến vào. Trong phòng lập tức chiết xạ ra từng luồng ngũ thải tân phân sát thái. Nguy Lai, thế nhưng là vài lần một người rất cao gương. Yêu Hậu Đan Nguyệt hướng trung ương vừa đứng, nàng bóng dáng bị chiếu xạ nơi nơi đều là trong gương tràn đầy kia xấu xí nếp vốn khủng bố lao bà tử bộ dáng. Yêu Hậu Đan Nguyệt duỗi tay che lại hai mắt của mình, trong miệng lẩm bẩm tự nói, này không phải, cái này quái vật là ai? Hắn là ai? Yêu Hậu Đan Nguyệt bỗng nhiên buông ra tay, Đột nhiên hướng phía trước lào đảo một chút, đôi tay để ở gương trên mặt. Ngươi cái này yêu quái là ai? Dám can đảm chạy đến buồn cung tầm cung, ngươi là thứ gì? Yêu hậu đan nguyệt trừng lớn con mắt, trên mặt tràn đầy phân nộ, giống như có ai trêu chọc đến nàng dường như. Thứ gì? Yêu hậu đan nguyệt môi vừa động vừa động, mà kính mặt quái vật cũng là lúc đóng lúc mở. Yêu hậu đan nguyệt làm cái gì động tác, trong gương cái kia quái vật cũng là làm đồng dạng động tác. Thật là ngu ngốc, liền khi đó chính mình cũng không biết. Yêu hậu, hiện tại cũng bất quá là một cái bị yêu hoàng chán ghét quái vật mà thôi, xứng đáng, ai nhiên nàng ngày thường hà khắc chúng ta. Phong thủy thay phiên chuyển, không nghĩ tới tại đây thâm cung bên trong, chúng ta cũng có xoay người tập hội. Lúc này, cắt cửa truyền ra vài tiếng châm biếm thanh âm, kia lời nói rõ ràng chính xác chuyển tới yêu hậu đan nguyệt lô thai. Yêu hậu đan nguyệt vẫn luôn ở bị thai trông trông. Nàng vẫn luôn chưa từng chân chính đối mặt vấn đề này, lừa mình dối người cho rằng nàng vẫn là nguyên lai like cái kia nàng. Yêu hậu đan nguyệt xuyên thấu qua gương nhìn chầm chầm trong gương ảnh hưởng, kia một khuôn mặt giống như 7 chục tuổi lao thái thái, trên mặt nếp vốn hôn đột, trong ánh mắt tràn đầy tăng thương. Hơn nữa, trên mặt còn có vài đạo vết sẹo. Yêu hậu đan nguyệt duỗi tay đụng chạm chính mình mặt, chính là đương nàng nâng lên tay, ngạc nhiên nhìn thấy chính mình mu bàn tay thượng cũng là nếp nhăn. Yêu hậu đan nguyệt đánh cái dùng mình, vội vàng sốc lên chính mình ống tay háo, cánh tay thượng vẫn như cũ, da dày thịt béo, cũng bất quá như thế. Nguyên bản cái kia thủy linh linh mỹ nhân nhi, sớm đã trở thành qua đi. A, Không! Không! Ta mặt, dung mạo của ta, ta mỹ mạo. Yêu hậu đan nguyệt gào giống, tùy tay cầm lấy một cái đồ vật, hướng tới trước mắt gương ném tới. Len ken, len ken. Gương vỡ vụn thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Trong lúc còn trộn lẫn yêu hậu Đan Nguyệt giống giận, "Thức mau, kia hoàn hảo không tổn hao gì gương liền thành đầy đất pha lê trà tử." Yêu hậu Đan Nguyệt dùng hết sức lực, thư thoát chiều lui về phía sau vài bước, dấm lên mảnh vỡ thủy tinh, lung lay hướng tới giường đi đến. Tư Kẹt cửa Lý Chính trộn hướng bên trong xem vài người thấy vậy, không dám trì hoãn, xoay người hướng tới yêu hoàng nơi cung điện chạy vội mà đi, cùng đem này hội báo cấp yêu hoàng. Yêu hoàng nghe được này loại tình huống, Trên mặt không mừng không giận, trong mắt lộ ra từng luồng rét lạnh chi khí, đem dư lại dọn đi vào, nát lại đổi tóm lại, kia trong phòng, không được cấp buồn hoàng thiếu. Yêu hoàng âm ngon nói, kia cung nữ run run thân mình, xoa xoa thân mình chạy nhanh xoay người rời đi. Chờ người đi rồi, yêu hoàng ném xuống trong tay sổ con, sự tình ra sao? Yêu hoàng dò hỏi bên cạnh người, trên mặt độ ấm không hề có ấm lại dấu hiệu. đã ý thì theo yêu hoàng phân phó đem thiên điện không ra tới, không ra hai ngày, hẳn là là có thể hoàn thành. người nọ đứng ra đối với yêu hoàng bẩm báo đến. yêu hoàng gật gật đầu, dạ khê, đã nhiều ngày đều đang làm cái gì? yêu hoàng tạm dừng sau một lúc lâu, khàn khàn mở miệng hỏi. công chúa vẫn luôn ở một phủ, trong lúc một vương cùng một lão phu nhân đều gặp qua công chúa người nọ đem dạ khê ở mộc phủ hết thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói ra. hừ, nghe xong về sau. Yêu hoàng chỉ là lạnh nhạt hừ một tiếng. Hoàng thượng, hoàng thượng. Đúng lúc này, có người vội vàng từ bên ngoài chạy như bay tiến bào, trên mặt mang theo một tia khẩn trương chi sắc. Hồi hoàng thượng, có đại thần cập hoàng tộc người tụ tập ở ngoài cung, muôn tiến cung diện thánh. Người nọ thở dốc vài cái, nghe nói là vì mấy năm trước cái kia truyền thuyết sự tình. Những người khác vừa nghe lời này, đều nhìn về phía yêu hoàng, trên mặt lộ ra một tia mê mang chi sắc. Làm cho bọn họ tiến vào. Yêu hoàng phất tay mệnh lệnh nói. Lấy hộ quốc bốn đem bên trong liệt báo nhất tộc cùng thanh xà nhất tộc cầm đầu chúng thần cùng với hoàng tộc đại biểu tạo thành đội ngũ mênh hông quần quận tiến vào hoàng cung, thế tới rào rạn. Mọi người tiến vào đại điện, tất cung tất kính đối với yêu hoàng lễ bái. Các ngươi nhưng thật ra thanh nhàn, kết bệ kết đội đến bổn hoàng nơi này. Yêu hoàng nhàn nhạt nói, lệnh băng thực hiện thổi qua liệt báo, thanh xà nhất tộc đi đầu người. Xem ra hộ quốc bốn đem chi nhất các ngươi hai nhà, cũng là nhàn tật xấu. Khởi bẩm yêu hoàng, thân chờ mọi người tới này, thật sự là có bất đắc di lý do, mong rằng yêu hoàng chủ tội. Liệt báo đi đầu người mở miệng, tiếp tục nói, yêu hoàng cũng biết được, yêu giới xa xăm tới nay cái kia tiền đoán. Người nọ hít sâu một hơi, đoạn trưởng ra, yêu giới loạn. Yêu hoàng âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn sao lại quên mất. Yêu hoàng trong lòng từng đợt mạo huyết, trên mặt bao phủ một tầng âm trầm chi sắc. Lúc ấy, các ngươi đều nói thu nhi mãi đoạn trưởng kế thừa, thu nhi đã đã chịu khổ sở, hiện tại như thế nào, còn tưởng như thế nào. yêu hoàng mặt vô biểu tình nói, ngày đó các ngươi cùng thái hậu cấu kết làm những chuyện như vậy, đừng tưởng rằng bổn hoàng không rõ ràng lắm. yêu hoàng một tay đem chén trà té ngã trên mặt đất, những người khác thấy vậy, đều chạy nhanh túi lầu, đại khí không dám truyền một chút. nhưng là yêu hoàng. Ngài là một quốc gia chi chủ, hẳn là lấy yêu giới an ủi làm trọng. Người nọ tiếp tục mở miệng nói, khẩu khí dị thường kiên quyết, vì yêu giới yên ổn, khẩn cầu yêu hoàng tập nã đoạn trưởng người. Ngày đó Thu Tiểu Thư tuy rằng không phải người nọ, chính là, cổ xưa tiên đoán chưa bao giờ ra quá sai lầm, không phải Thu Tiểu Thư, liền nhất định là Thu Tiểu Thư con nối dõi. Thật to gan. Yêu hoàng lạnh giọng quát lớn, các người đáng chết. Yêu hoàng đống nhiên gầm lên giận dữ. Một cổ xưa nay chưa từng có áp lực nháy mắt từ đại điện che trời lấp đất áp xuống tới, mọi người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, có thậm chí không chịu nổi này một cổ áp lực mà ngã trên mặt đất, có thì tại chết căng, nhưng là khỏe môi đã chảy ra huyết. Buồn hoàng công chúa, các ngươi cũng dám nghĩ cách. Yêu hoàng đứng dậy, áp chế không được phẫn nộ từ trên mặt rõ ràng biểu lộ ra tới. Giang Sơn sa tắc, không thể hủy trong một sớm, yêu hoàng, ngài phải vì yêu giới ba tánh phụ trách. Ngài là các nàng phù hộ, tuyệt không có thể làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Liệt báo còn ở đau khổ cầu xin, hy vọng yêu hoàng có thể lấy đại cục làm trọng, khẩn cầu hạ chỉ bắt giữ dạ khê. Lời nói vừa ra, những người khác đều vội vàng phụ họa, khẩn cầu bệ hạ hạ lệ. Hồi âm một bên một bên ở đại điện bên trong tiếng vọng. Ha ha ha! Giả dối hư ảo, cho đến ngày nay, các ngươi còn phải vì giả dối hư ảo sự tình tới bức vua thoái vị. Hảo, hảo, hảo. Yêu hoàng giận cực phản cười, thức hảo. Hoàng nhi. Đúng lúc này, Thái hậu bị người nâng đi vào tới, đã từng uy phong lấm lâm yêu giới Thái hậu giống như già rồi mấy trăm tuổi, cả người suy xuất thực, cả người lộ ra một cổ chết trầm chi khí. Mọi người cho Thái hậu nhường đường, Thái hậu từng bước một đi lên bậc thang, đi vào yêu hoàng trước mặt, yêu hoàng, ngươi không thể như thế lại hồ đồ đi xuống, lệ thu người đã không ở. Ngươi không thể còn làm người nọ tới ảnh hưởng đến ngươi, ngươi là yêu giới chi hoàng, ngươi muốn lấy đại cục làm trọng. Thái hậu tận tình khuyên bảo, hy vọng có thể thuyết phục yêu hoàng, giống như khi đó giống nhau. Yêu hoàng khỏe mắt tràn ra một mặt vẻ châm trọng, lênh khóc nhìn thái hậu, đại cục. Yêu hoàng mí mắt run lên, mu bàn tay gân xanh bạo động, phải không? Yêu hoàng địch nhân giống nhau cửu thị liếc mắt một cái thái hậu, cho đến ngày nay. Bùn hoàng đều hối hận ngày đó thế nhưng sẽ bị ngươi mê hoặc, ngươi làm bùn hoàng mất đi thu nhi, như thế nào? Hiện tại còn muốn tới cướp đi bùn hoàng dạ khê. Yêu hoàng lanh khốc hô một tiếng, ngươi là Thái Hậu lại như thế nào? Ngày đó bùn hoàng kiên kỵ lực lượng của ngươi, nhưng là hiện tại, bùn hoàng đã không có bị quản chế nguyên nhân. Yêu hoàng trao phúng nhìn Thái Hậu, ngươi đương bùn hoàng vẫn là năm đó kia vô chi thiếu niên. Ngươi cho rằng ngày đó ngươi bước đi thu nhi trưởng. Bổn hoàng sẽ xóa bỏ toàn bộ. Mà phía dưới người vừa thấy đến yêu hoàng thế nhưng như thế thái độ đối đại thái hậu, trong lòng đều dị thường khiếp sợ. Có người thậm chí trong lòng sinh ra lưu ý. Yêu hoàng, thái hậu là ngài mẹ đẻ, ngài không thể như thế thái độ. Hồi lâu chưa mở miệng thanh xà dày đặc mở miệng. Thái hậu, xuất từ thanh xà nhất tộc. Thái hậu hít sâu một hơi, nhận thấy được yêu hoàng động sắc ý, vội vàng mở miệng, hoàng nhi, chúng thần tiến đến cũng là vì yêu giới, vì đại cục suy nghĩ, bọn họ cũng là không nghĩ phát sinh không thể đền bù sai lầm, ngươi cũng không nghĩ làm chính mình trên lương vĩnh thế bêu danh đi. Ngày đó, ta xác thật không có bức bách lệ thu, nàng là tự nguyện rời đi, mặc kệ ngươi tin cùng không. Thái hậu nhấp môi, ta không cầu ngươi có thể minh bạch, chính là, ngày đó lệ thu cũng là vì ngươi, vì yêu giới, hiện tại, các đại thần đều là một cái suy đoán đêm đó khê rủ cho là ngươi sát phong công chúa, là ngươi chính miệng thừa nhận cốt đủ, chính là rốt cuộc còn không có chân thật chứng cứ làm người trong thiên hạ tin phục. Thái hậu tinh tế quan sát yêu hoàng, thấy hắn đem chính mình nói nghe xong đi vào, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, tóm lại phải cho đại gia một cái cách nói, cấp thiên hạ một cái lý do thoái thác. Huống chi ngươi cũng không nghĩ giả khê đi ra ngoài, bị người ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, chịu người hiểu lầm đi. Yêu Hoàng nhếch môi, Thái hậu sắc thật đem nói tới rồi hắn tâm thảm, hắn muốn đem khắp thiên hạ sở hữu đều đưa cho cái này nữ nhi, chính là tiền đề, là muốn yêu giới trên dưới tin phục. Hắn biết rõ, ở yêu giới, nếu là thu không đến đại gia thừa nhận, sẽ là cái cái gì kết cục. Yêu Hoàng, vi thần chỉ là vâng theo trước mệnh, vị này Lang Hoàn Công chúa rốt cuộc có phải hay không đoạn trưởng người, chỉ cần kêu tới, vừa thấy liền biết. Thần chờ cũng không phải cố ý bức vua thoái vị. Mong rằng yêu hoàng thành toàn thần chờ khẩn cầu Nói xong Đại điện người trên nhóm đều quỳ xuống Lan Yêu hoàng nhắm mắt lại Đông nhiên mở kia như con báo rể mắt bắn về phía mỗi người Cút đi Yêu hoàng một tiếng giống to Tất cả mọi người bị một khổ cơn lốc cuốn ra đại điện Yêu hoàng lại lần nữa ngồi vào vị trí thượng Nhắm hai mắt lại Cũng không để ý tới bên cạnh thái hậu Thái hậu chậm rãi đi ra đại điện Quay đầu hơi hơi chiều phía sau một phiết Tâm lệnh lùng, liền tính không phải đoàn trưởng, ta cũng sẽ ban một cái. cuốn nhị đệ nhất bốn bốn chương. Những cái đó đại thần cũng không có rời đi, tuy rằng bị đuổi ra đại điện, chính là bọn họ lại không màng tự thân đau đớn quỷ gối ngoài điện, dù cho bọn họ trong lòng có lưu ý, chính là cho đến ngày nay, nếu là bọn họ không đạt được mục đích, vậy quá làm chính mình thất vọng toàn văn đọc. Thái hậu ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, nhấp môi cánh nhìn chung quanh đã nhiều gấp đôi binh lực, Đáy mắt hiện lên một mặt trông trọng, khỏe môi hiện lên một tia mất mát, đây là chính mình sinh ra tới hảo nhi tử. Thái hậu ở trong lòng ai thán? Đi thôi, không cần nhìn. Thái hậu xoay người vào phòng. Bên cạnh đi theo người muốn mở miệng an ủi, chính là lại không biết nói cái gì mới hảo, nương nương, yêu hoàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Người nọ nghĩ nghĩ chung quy chỉ có thể nói ra như vậy ngắn gọn một câu. Bên ngoài cái gì tình hình? Thái hậu nửa nằm ở trên giường, một tay khởi động chính mình đầu, hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhẹ giọng hỏi. Nghe cửa thị vệ nói, những cái đó đại thần đã quỷ một ngày, nhưng là yêu hoàng căn bản không có một kia độc tính, bọn họ còn ở quỷ. Đi theo người trầm rãi đem phụng dưỡng thái hậu, đem một ly trà đưa qua, thân thủ vi này uống một ngụm. Thái hậu thân sắc cảm ám, thanh xà nhất tộc, sợ làm ớn, thái hậu bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, trong lòng âm khí bỗng nhiên tràn đầy lên. Lúc trước liền cao dai quá bọn họ, không cần cùng liệt ra đi thân cận quá. Rõ ràng có cơ hội chịu tay. Thái hậu thở dài nhắm hai mắt lại, hơi hơi xua xua tay, làm trong phòng người lui xuống đi. Đại gia nhẹ dọn rời đi, cẩn thận đóng cửa lại, qua một chút, thái hậu mở mắt, trong mắt biểu tình đã bị một kia lạnh băng sở thay thế được. Thái hậu kéo ra thủ đoạn, trên cổ tay lộ ra một khối thúy lục sắc vòng ngọc, vòng ngọc tinh ánh dịch đấu thoạt nhìn thực thủy linh. Thái hậu nhẹ nhàng đuốt ve vòng tay, lãnh đạm mở miệng, ngươi thật sự cho rằng ta liền không có biện pháp sao. Cho rằng giam lòng ở trong cung, liền vô pháp cùng bên ngoài lấy được liên hệ. Nhi tử, ngươi vẫn là quá coi thường mẹ ngươi. Thái hậu đầu ngón tay chưa động, liền vào giờ phút này, trên cổ tay vòng ngọc thế nhưng mấp máy lên, thực mau, từ vòng tay một mặt miết lên một cái đầu, lộ ra một đôi giày đặt hai mắt, đây chẳng phải là một con rắn sao. Ngon giúp ta đưa tin tức đi ra ngoài. Thái hổ vướt đầu rắn, nhàn nhạt mở miệng, làm sao đem nội dung một chút một chút nói cho thanh xà, đi nhanh về nhanh, không cần ham chơi. Thái hổ cuối cùng còn không quên dặn dò một phen, này một cái thanh xà tựa hổ sẽ không nói chuyện, nhưng là lại có thể nghe hiểu thái hậu nói, đối với thái hổ gật gật đầu, xà đầu cọ cọ thái hổ ngón tay, sau đó trượt xuống giường, chui vào tường phùng biến mất không thấy. Đoạn trường sau. Thái hậu giật giật chính mình ngân bạch sợi tóc, đáy mắt hiện lên một màn tàn khốc, lạnh băng con ngươi chậm rãi nhắm hai mắt lại, phía trước yêu sắc đã biến mất vô tung vô ảnh, có chỉ là bình tĩnh, trước sau như một bình tĩnh. Như thế nào? Yêu hoàng ngẩng đầu, hỏi bên cạnh cung nhân. Hoàng thượng, bọn họ còn ở bên ngoài quỳ, nô tài đã đem hoàng thượng nói truyền đạt cho bọn hắn, chính là, chính là bọn họ nói, nếu là hoàng thượng không đáp ứng bọn họ phía trước thỉnh cầu. Hội trưởng quỷ không dậy nổi. Cung nhân hồi phục, tạm dừng một chút tiếp tục nói. Hơn nữa, nô tài được đến tin tức, đã lục tục nghe xong tin tức các đại thần tiến đến, nhân số, đã chạm vào. Yêu hoàng ngu bàn tay đụng chạm một chút bình hoa, sau đó kia một tôn tinh ánh dịch thấu thượng phẩm bình hoa liền như vậy tiêu hương ngọc tổn hại. Yêu hoàng đấy mắt hiện lên một kia chán ghét chi sắc, nếu bọn họ thích quỷ, vậy tiếp tục quỷ. Yêu hoàng xoay người lại nhìn một khắc sườn hộ vệ trường, người, phái một đội người đi thủ, trong vòng ba ngày, ai cũng không được cấp bổn hoàng lên. Có lên, cấp bổn hoàng ấn xuống đi. Hộ vệ trường vừa nghe, khỏe mắt co giật, ba ngày. Đối với này đó thời gian dài sống trong nhung lửa các đại thần tới nói, hai ngày phòng trường cũng đã là cực hạn hộ vệ trường không dám trần trở, lĩnh mệnh rời đi. Lúc này ngoài cung cũng đã loạn thành một đoàn, kia đã từng đã bị yêu giới quên mất tiên đoán một lần nữa sinh động lên, mọi người đều ở nghị luận đoạn trưởng nói đến, yêu giới trên giới đã nhân tâm hoảng sợ, bởi vì bọn họ rất tin, rất tin tiên đoán chắc chắn trở thành hiện thực. Dạ khê đi ở trên đường cái, bên thai tràn ngập chính là đoạn trưởng, đoạn trưởng đoạn trưởng, dạ khê hơi hơi nắm chặt nắm tay, sắc mặt rất là không vui, âm thầm nắm chặt tay phải, không màng lá khô âm thầm phản đối, đoạn trưởng ra, yêu giới loạn. Đây là cái gì cách nói? Chó má không thông. Không thông. Đinh đang cùng Thanh đẳng cũng đang âm thầm nghị luận, đại đại phản đối. Thần đi theo dạ khê bên cạnh, nhìn dạ khê thần sắc, âm thầm rũ xuống mí mắt. Thần tài tử, bộ tiểu thư nơi này không cần ngươi hầu hạ, chính ngươi trở về hảo. Dạ khê đã đi chưa vài bước, đống nhiên dừng lại, lãnh đạm đối với thần nói. Thần nghe xong lúc sau, khoe miệng cơ bắp run rẩy một phen, tài tử. Hắn lại không phải nữ nhân Chính là thần cũng phản bác vài lần Mỗi lần đều bị dạ khê không nói gì đỉnh trở về Thần nhếch môi Cũng không có cự tuyệt Nhìn dạ khê biến mất Lúc này mới xoay người rời đi Dạ khê hướng tới vùng ngoại ô đi đến Nơi này hồn nào chỉ có thể mang cho dạ khê vô tận buồn bực Mới vừa bước ra cửa thành ngoại Dạ khê ở một cái không chấp mắt góc tường phát hiện một cái vật nhỏ Dạ khê là nghe được một tiếng nước nở thanh âm mới bị hấp dẫn qua đi quay đầu nhìn lên, chính nhìn đến một con cả người tuyết trắng vật nhỏ nơi góc tường, tựa hồ ở tránh né cái gì. Dạ Khê đi lên đi, túi Lầu nhìn, Đinh Đang, ngươi đồng tông. Dạ Khê đối với trên vai Đinh Đang nói. Đinh Đang nhíu môi, không phải một cái tổ tông. Không vui quay đầu đi chỗ khác. Dạ Khê ngồi xổm xuống thân mình, vừa muốn giơ tay đi đụng chạm, tựa Hồ là nhận thấy được Dạ Khê tới gần, kia cuộn tròn bỗng nhiên vươn lời chào. Hướng tới dạ khê tay phải bắt đi. Tốc độ mau kinh người. Thiểu ra hỏa, hỏa khí còn không nhỏ. Dạ khê thu hồi tay, nhướng mày nói, tính tình quật là chuyện tốt, nhưng là quá mức quật cường liền không nhận người thích. Lần này dạ khê vươn tay, không có lại lóe lên trốn, trực tiếp bóp đôi phương cổ, đem này nhắc lên. Ngạch, ai nha nha, như thế nào này miêu bộ dáng cùng ngươi diện bạo không giống nhau a Thanh đẳng lộ ra đầu, trừng lớn đôi mắt nhìn. Đối với Đinh Đăng nói, nó như thế nào cùng ngươi lớn lên không giống nhau? Chẳng lẽ cũng có nam nữ chi phân? Người là nữ sao? Thanh Đăng cũng mặc kệ chính mình lời nói thỏa không thỏa đáng, hướng tới dạ khê trong tay dẫn theo vật nhỏ hỏi. Hoa Nô! Kia đổ vật nhìn thoáng qua Đinh Đăng, nghe được Thanh Đăng nói, trong mắt suýt nữa không có chừng ra tới, khinh thường liếc liếc mắt một cái Thanh Đăng, hung hăng xẻo đối phương liếc mắt một cái, nạo mạn xoay đầu đi. Ngu nốc! Ngươi tròng mắt như thế nào lớn lên, liền miêu cùng hổ đều phân biệt không được. Đinh đang một móng nuốt phiến hướng thanh đằng, không lưu tình chút nào đánh. Ngươi nếu là lại giấy ruộng, ta nhưng bảo không chuẩn sẽ buông ra tay Nga. Dạ khê cố ý tăng lên độ cao, quăng ngã nước miệng vết thương, đổ máu đến chết, cũng không phải là đùa giỡn. Buông ta ra. Đồng nhiên, dạ khê trong tay đổ vật mở ra khẩu, nguyên bản hung tận trong mắt nháy mắt bị lệ quang sở thay thế được đáng thương vô cùng nhìn dạ khê bốn con ở giữa không trung lung tung múa may vuông ta ra vuông ta ra thanh âm thực non nớt thật giống như là mới sinh trẻ con bạch hồ chính là rất ít thấy đinh đang nhìn về phía dạ khê âm thầm nhắc nhở nói hư bạc vật nhỏ hiển nhiên nghe minh bạch đinh đang trong lời nói ngầm có ý, ý tứ hung ác chừng mắt nhìn qua đi ai đoán gào thét hư bạc phụt thanh xả cười ha ha dạ khê cúi đầu vừa thấy Tiểu bạch hổ bụng bị lưỡi dao sắc bén quát khai một đạo miệng vết thương, huyết đã đem bụng sâm nhiễm, tiểu bạch hổ có thể nói thực suy yếu, nhưng là lại quật cường không chịu thua. Dạ khê câu môi, rất thú vị vật nhỏ, tùy tay từ trong lòng ngực móc ra một viên thuốc viên, trực tiếp đưa cho tiểu bạch hổ, đây là độc dược, dám ăn sao. Dạ khê vừa dứt lời, tiểu bạch hổ á ôm một tiếng nuốt đi xuống. Lựa bạc, đây là đường. Tiểu bạch hổ nuốt vào lúc sau. Bĩu môi đối với Dạ Khê nói: thích, biết là đường con an." Thanh Đằng phất miệng, "Giả ngu giả ngơ, tỷ tỷ không cần lo cho thứ này, Thanh Đằng không thích, Thanh Đằng không thích án. Thanh Đằng nhìn thấy Dạ Khê đối này chỉ Tiểu Bạch Hổ cảm thấy hứng thú, sợ sẽ đoạt tỷ tỷ lực chú ý, vội vàng mở miệng nói: "Ngươi lại không đáng yêu, như vậy xinh đẹp tỷ tỷ tự nhiên thích ta lâu, ngươi này buồn dây thường." Tiểu Bạch Hổ an Dạ Khê thuốc viên, nháy mắt tinh thần tỉnh táo giống nhau. Không chút khách khí đúng rồi đi lên. Dạ khê đem tiểu bạch hổ đặt ở trên mặt đất, đem này lật qua lạp, thấy tiểu bạch hổ cũng không phản đối. Con muôi từ trong tay háo lấy ra một bao thuốc bột, chiếu vào tiểu bạch hổ miệng vết thương mặt trên, hẳn là bị lưỡi dao cắt qua đi. Dạ khê nhìn miệng vết thương hỏi, hừ hừ. Tiểu bạch hổ hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật, chờ ta tu dưỡng hảo, nhất định giết bọn hắn cái phiến giáp không lưu. Tiểu bạch hổ đằng đằng sát khi nói. Thanh Đẳng vừa nghe, phi thường không thích hợp cười lên tiếng âm, "Ai nha nha, đừng đến lúc đó là đi cho người nhà xác." Tiểu Không kéo mấy, "Người khác một cái nắm tay là có thể đem ngươi đưa lên tây thiên. Lại như thế nào nhược, cũng so ngươi này khô cứng điều cường đi." Tiểu Bạch Hổ bỗng nhiên nghiêm trang nói, "Này nếu là một chân giẫm lên đi, ruột ra không ra tới đều là cái vấn đề a." Tiểu Bạch Hổ mở mịt nhìn Thanh Đẳng. Dạ Khê khỏe miệng chùi chùi vài cái. Đinh Đăng cũng đang âm thầm gật đầu, tỏ vẻ nó thực đồng ý Tiểu Bạch Hổ nói. Dạ khê bắn một chút thanh găng đầu, an tĩnh trong chốc lát. Trách cứ, sau đó nhìn Tiểu Bạch Hổ liếc mắt một cái, đứng dậy liền tính toán rời đi. Từ từ, từ từ. Tiểu Bạch Hổ vừa thấy dạ khê ném xuống chính mình phải đi, chạy nhanh đuổi theo đi, không cần ném xuống ta sao. Tiểu Bạch Hổ che ở dạ khê dày phía trước, ngươi đã cứu ta, tự nhiên muốn dẫn ta đi Nga, bằng không. Có hư bạc làm sao bây giờ? Tiểu bạch hổ ngẩn đầu lao lực nhìn dạ khê. Dạ khê khỏe miệng run rẩy vài cái. Này, chính mình còn quán thượng không thành. Ngươi hẳn là so với ta càng quen thuộc nơi xa xôi mới đúng. Ngươi không trở về nhà, người nhà ngươi không lo lắng ngươi sao. Đi theo ta có cái gì hảo, sẽ không sợ ta bán ngươi. Dạ khê nhúng mày, thấy tiểu bạch hổ không giao động, trong mắt vừa chuyển, tiếp tục nói, nghe nói bạch hổ ra thực giữ ấm. Xem ngươi này tiểu thân thể, làm thành cái bao tay ấm tay cũng là không tuổi chú ý. Dạ khê cúi đầu đánh giá tiểu bạch hổ, tựa hồ ở suy tính như thế nào lột ra mới thích hợp. Tiểu bạch hổ thân mình cứng đở, nhìn dạ khê từ chính mình trên người bước qua đi. Quay đầu nhìn dạ khê rời đi bóng dáng, nhìn dạ khê trên vai đinh đang còn có chiều chính mình làm mặt quỷ thanh đằng. Tiểu bạch hổ hừ hừ vài tiếng, đứng dậy run run thân mình, xa xa theo đi lên, cái này khen ngược. Không ngăn cản giả Khê. Tỷ tỷ, trên kia còn ở đi theo. Nhìn mặt sau không nhanh không chậm đi theo giả kia một đoàn màu trắng, Thanh Đằng không vui nói. Dạ Khê tạm dừng một lát, không quay đầu lại, đại lộ hướng lên trời, ai đi đều là có thể. Vùng ngoại ô rời xa ồn ào náo động, đứng ở bên dòng suối, tâm không tự giác liền bình tĩnh trở lại, phía trước là cùng Viêm cùng nhau tới, chỉ là hôm nay, chỉ còn lại có nàng chính mình. Dạ Khê nhìn sóng nước long lánh mặt nước, Tâm tư chăm chuyển, không biết nghĩ đến cái gì. Ai hưu, ai u. Tiểu bạch hổ thấy dạ khê một đường chút nào đối chính mình không quan tâm, trong lòng rất là nghẹn khuất, nghiêng đầu chính nhìn đến một mạng hình bóng quen thuộc, nghĩ đến cái gì, trước mắt sáng ngời, há mồm kêu to lên, ai u đau quá, đau quá. Tiểu bạch hổ mở ra cái bụng, cố ý đem xâm nhiệm huyết mau lộ ở không khí bên trong. Lao thái ra, ở chỗ này. Rồi sau đó liền nghe được một cái xa lạ thanh âm đánh vỡ bốn phía yên tĩnh. Dạ khê quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy một người lao giả vội vàng mà hoảng loạn hướng tới tiểu bạch hổ chạy tới, mà phía sau còn đi theo một người không vội không chẩm lao nhân. Dạ khê giật mình, người này nàng gặp qua. Hình như là... Ô ô ô, quản gia ra ra. Tiểu bạch hổ nhìn thấy thân cận người, hoa lập tức khóc lớn lên. Thiết! Quang xét đánh không mưa, ai sẽ không? Thanh đằng híp mắt vừa thấy, nhìn thấy kia tiểu bạch hổ dùng chân trước che lại hai mắt của mình, đều không thấy một giọt nước mắt rơi xuống, phiết miệng nói, người dối trá ra hỏa, vừa thấy liền không đáng tin cậy. Ngươi minh bạch đáng tin cậy là có ý tứ gì? Đinh đang đống nhiên mở miệng, nhìn lướt qua thanh đằng. Tỷ tỷ là nói như vậy, tỷ tỷ biết có ý tứ gì là được bái. Thanh đằng run run thân mình, rung đùi đắc ý. Tiểu chủ tử, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Ai u, đây là như thế nào làm cho? Lao giả đau lòng đem tiểu bạch hổ ôm vào trong ngực, sao lại thế này? Đây là ai lớn như vậy lá gan? Thế nhưng chảy nhiều như vậy vết, sâu như vậy miệng vết thương, nhất định rất đau. Lao giả xem xét, phát hiện miệng vết thương đã bị xử lý, che giấu trụ đáy mắt nghi hoặc, còn trong lòng đau nói. Ân, Ân, đau quá, đau quá. Tiểu bạch hổ rũ mắt, thâm giọng nói. Xứng đáng. Đúng lúc này, phía sau lão giả đi đến trước mặt, liếc liếc mắt một cái quản gia trong lòng ngực tiểu Bạch Hổ, lạnh nhạt nói: Hoa, gia gia tốt xấu, gia gia tốt xấu, không để ý tới ngươi, không để ý tới ngươi." Tiểu Bạch Hổ xoay đầu, dầu nông hướng lão giả. "Lão gia là đau lòng ngươi." Quản gia thấy vậy, vội vàng hòa giải. Lão giả đem tiểu Bạch Hổ nắm lại đây, không chết tính mạng ngươi đại, xem ngươi về sau còn dám không dám lung tung ra cửa. Lão giả đấy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia thương tiếc chi sắc. Ra ra, nàng, nàng, tiểu bạch hổ móng nuốt nhỏ vừa nhất, chỉ vào dạ khê phương hướng ủy khuất nói. Quản gia cùng lão giả liếc nhau, ôm tiểu bạch hổ hướng tới dạ khê đi đến. Đây là cái gì ngọn ý? Thanh đẳng tự nhiên có thể rõ ràng nghe được tiểu bạch hổ thanh âm, nay không phải rõ ràng vu oan hãm hại sao? Cái kia tiểu tử thúi. Thanh đẳng khí phồng lên miệng, liền không nên hảo tâm. Tỷ Thanh đằng nhìn Dạ Khê, lạnh băng nói: "Lại lễ gặp mặt, Phúc Vương." Dạ Khê nhìn đi vào người, nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo qua Tiểu Bạch Hổ, nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ dỗng nhiên súc khởi cổ, đáy mắt hiện lên một tia u quang. "Ngươi là cứu Bạch Nhi?" Phúc Vương nhưng thật ra nói thẳng không cố kỵ, khẩu khí chung không có bất luận cái gì nghi hoặc, Phúc Vương túi đầu nhìn thoáng qua trong lòng ngực ra hỏa, nó rất ít thích người. Phúc Vương luôn chính mình tôn tử Mở miệng nói, Phúc Vương đánh giá Dạ Khê, ngươi nhưng thật ra ai cũng không giống, bất quá tính cách lại giống ngươi bà ngoại. Không chịu một chút hủy khuất. Bà ngoại, Dạ Khê gật gật đầu, cũng chính là vị này Phúc Vương thân muội mội, bất quá tráng niên sớm đã chết. Là cô nãi nãi. Tiểu Bạch Hổ chen vào nói nói, đó chính là nói, đây là thân tỷ tỷ lâu. Tiểu Bạch Hổ nhìn về phía Phúc Vương, cố chấp chờ đáp án. Phúc Vương gật gật đầu. Tuy rằng phúc vương phủ cùng một vương phủ từ ta kia muội tử ly thế về sau liền chặt đứt lui tới, chính là nàng huyết mạch, bổn vương lại chưa từng bỏ qua quá. Phúc vương nhìn dạ khê, ngươi so ngươi nương mạnh hơn nhiều. Phúc vương khẩu khí để lộ ra một tia đáng tiếc. Dạ khê du mắt, giống như phàm là nhận thức nàng mẹ đẻ, nhìn thấy nàng đều sẽ cảm khái này một câu. Dạ khê trong lòng chợt thầm, xem ra dù cho nàng cái tia nương là thông minh. Chính là sống cũng quá làm người thất vọng rồi chút. Phía trước là buồn vương ngoại trạch, đi ngồi ngồi. Phúc vương nhìn dạ khê, cũng mặc kệ dạ khê đồng ý không đồng ý, xoay người liền hướng phía trước mặt dẫn đường đi đến. Hào bá đạo. Thanh đằng nhìn thấy tiểu bạch hổ đưa qua khiêu khích ánh mắt, thẳng trứng mắt, không vui mở miệng, ngầm bá đạo. Âm hiểm, thật đủ âm hiểm. Dạ khê theo sau, nhưng thật ra không có cự tuyệt. Quài mấy vòng. Đi vào một chỗ buôn sườn sân, không có một cái hộ vệ, chính là dạ khê lại có thể cảm giác được này một đống phòng ở để lộ ra tới lạnh leo cùng chống lại khí thế. Phúc Vương đi vào một cây tre trời đại thụ hạ, ngồi xuống, ý bảo dạ khê ngồi vào đối diện, đem tiểu bạch hổ phóng tới trên mặt bàn, nơi này đã từng là người bà ngoại thích nhất tới địa phương. Phúc Vương vừa dứt lời, dạ khê ngồi xuống hạ ghế đá, liền cảm giác một cổ xa lạ hơi thở thổi quét mà đến sau đó trong óc bên trong liền xuất hiện một vài bức xa lạ hình ảnh phúc vương nhìn đến dạ khê phản ứng vừa lòng gật đầu hình ảnh biến mất dạ khê phục hồi tinh thần lại này cùng một phủ nhà cửa cây mây không có sai biệt đều là lưu lại ký ức địa phương không hổ là mẹ con dạ khê trong lòng cảm khái mà trên mặt lại lộ ra một tia lạnh nhạt cười phúc vương không hổ là phúc vương làm như khích lệ có ngầm có ý dáng trước nếu là nàng thật là giả mạo Nàng ở trước tiên ngồi xuống đến lúc đó, cũng đã thành tử thi. Đây là tốt nhất chứng minh. Phúc Vương không có phủ nhận, ngược lại nói, đây là bạch hổ độc hữu truyền thừa, cũng là có lợi nhất chứng cứ. Thanh đằng cùng Đinh đang ủy khuất tránh ở nơi xa, hai người sắc mặt đều xú có thể. Không phải chúng nó không nghĩ tới gần, mà là chúng nó căn bản là tới gần không được, chỉ cần một tới gần kia cây, liền sẽ bị chắn ra tới. Cái gì ngoạn ý nhi? Thanh đằng mặt xám mày cho mắng. Đinh Đang hắc mặt nhắm hai mắt lại, trên thế giới này, huyết mạch truyền thừa là không thể thay thế, hơn nữa, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cường đại, đối với loại này huyết mạch truyền thừa cũng là đánh vỡ không được. Đinh Đang trong lòng thở dài, phát tiết mắng một tiếng, chịu đựng đi. Không hổ là mẹ con, xem người ánh mắt đều giống nhau. Dạ Khê đem trong đầu hình ảnh trải vớt ra tới, bình đạm mở miệng, đều thích tìm ngựa giống cấp phá người, Dạ Khê bĩu môi Trong mắt có vẻ trâm trọng. cuốn nhị đệ nhất bốn năm trương. Dạ khê hít mắt, biểu tình đạm mạc, chính là đáy mắt lại giữ kín như bưng, xuất hiện ở chỗ này, sẽ không trùng hợp như vậy đi. Dạ khê nhìn Phúc Vương, đảo qua trên mặt bàn chính ra sức biểu hiện chính mình tiểu bạch hổ TXT đạo loạn. Phúc Vương quay đầu đi, nhìn nơi xa cảnh tượng, ngươi hẳn là nghe nói qua, mậu thân ngươi rốt cuộc là bởi vì gì bị khiển đến trục xuất nơi. Đoạn trưởng nói đến, Dạ khê nhúng mày, nhìn về phía phúc vương, ngón tay hơi hơi thủ săn mặt bàn, biểu tình càng thêm lãnh đạo, chính là, nàng cũng không có, không phải sao. Dạ khê thanh âm rét lạnh vài phần. Phúc vương quay đầu tới, nhìn về phía dạ khê, trên mặt mang theo một tia nếu giống như vô cười, biết cái gì gọi là tiên đoán sao. Phúc vương khẩu khí trộn lẫn một tia trào phúng chi sắc, cái gọi là tiên đoán, chính là trước tiên nói cho đại gia sở phải đề phòng đối tượng. Chính là ngu mọi người lại không biết, nguyên nhân chính là vì bọn họ phong bị, lúc này mới dẫn tới tiên đoán chân chính thực hiện. Phúc Vương thở dài, bất quá một lời nói đùa mà thôi, lại có người tin vào vì thật. Vỡ vần A, Phúc Vương cảm thán. Dạ khê nghe hiểu Phúc Vương trong lời nói ý tứ, nàng tự nhiên tin tưởng đây là Phúc Vương thiệt tình lời nói, đồng thời cũng là nói lời nói thật, mặc kệ ở địa phương nào, nhất không thiếu chính là quạt gió thêm tuổi người. Dạ khê đáp lại Xem ra, trong đó thật đúng là có chuyện xưa. Dạ khê hỏi Phúc Vương, người giống như biết đến không ít. Tiên đoán nói, yêu giới ở cái này thời kỳ trong vòng, liền sẽ xuất hiện dị số. Mà dụng tâm kín đáo người tắc đem này tiên đoán làm hại loạn. Tuy rằng đều là xuất hiện dị thường, nhưng lại là khác nhau như trời với đất. Phúc Vương thở dài, khẩu khí bên trong hỗn loạn một tia bất đắc dĩ chi sắc, tuy rằng ít có vài người minh bạch nội bộ nhưng cũng là đường so đứng máy, không có người tin tưởng, đặc biệt là ở hoàng tộc người không có một người duy trì dưới tình huống, không cho phép có người ra mặt phản đối. Phúc vương trầm mặc một lát, đoạn trường ra, yêu giới loạn. Phúc vương nói ra kia thứ nhất thiên đoán, chính là, mọi người cũng không biết, kỳ thật, này chỉ là một cái nửa câu. Phúc vương thương hại nhìn thiên hạ thương sinh, chính là dù cho như thế, lại không có một chút ít muốn ngăn cản chi ý. Dạ khê chớp trước mắt, nửa câu, vui đùa lời nói. Dạ khê giống như tới hứng thú. Kỳ thật, này thứ nhất tiên đoán bên trong, chân chính có giá trị chính là nửa câu sau. Chính là giờ phút này, Phúc Vương lại bỗng nhiên rừng miệng. Ở một khác chỗ, một cái tựa như tiên cảnh địa phương, một thân áo tím viêm đang đứng ở phi lưu thẳng hạ thác nước dưới, bán thẳng đến mà xuống thác nước dọc theo viêm quanh thân chảy xuôi mà qua nhưng là hắn trên người lại không có lây dính thượng một chút giọt nước. Vương, một vị tóc đỏ nam tử quỷ gối viêm trước mặt, dị thường cung kính, trên mặt không màng hơn thua bình tĩnh, chính là đáy mắt lại hiện lên một tia hoảng loạn cùng khẩn trương, thuộc hạ làm việc bất lợi. Rơi xuống hồ nước ngược lại vẩy ra dựng lên bọt nước đầy trời bay múa, bao phủ xương trắng che đậy hai người thân ảnh. Nếu là có người tại đây, nhất định kinh ngạc mà hoảng sợ, bởi vì cái này địa phương. Đúng là vạn trượng vượt sâu dưới, đi ra ngoài hỉ ướt thảm thực vật, này một phương không tiếc bất luận cái gì động thực vật, bá đạo hoàn cảnh luyện liền ra một chỗ kỳ dị địa giới. Xem ra, rốt cuộc có người không chịu nổi tính tình. Viêm lạnh nhạt mở miệng, trên mặt bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt hàn băng, làm người không dám tới gần, chỉ cần xa xa quan vọng liền sẽ bị này khí thế sở nhiếp. kia mấy nhà tộc, vương tính toán xử trí như thế nào? Tóc đỏ nam tử hơi hơi ngẩng đầu. Do hỏi mọi nơi trí mệnh lệnh Huân Lao đã lén làm chủ Thế vương hạ quyết nghị tóc đỏ Nam tử rõ ràng nhận thấy được viêm Trên người hàn ý một tấc một tấc gia tăng Có thể so với kia cực thấp hàn đàm Làm người thở dốc không thoải mái Trong lòng hốt hoảng Không cần để ý tới Viêm quay đầu Đáy mắt hiện lên một tia hung ác chi sắc Người trở về nói cho bọn họ Cho bổn vương đẻ lại tính tình Hảo hảo gậy ông đập lưng ông bổn vương sấn này cơ hội tốt không đồng nhất vong đánh tấn chẳng phải là thật xin lỗi bọn họ. Viêm hung ác nham hiểm con ngươi phóng xạ ra từng luồng hàn quang, bằng không, chẳng phải là muốn uổng phí buồn vương tỉ mỉ bố cục. Tóc đỏ nam tử thân mình run lên, túi đầu không dám có điều phản ứng, trong lòng lại thở dài trong lòng, dám để cho bọn họ vương trứng mắt, kia nhất định kết cục là thực thê thảm, mặc kệ như thế nào, liền tính là ngủ sư tử kia cũng là không thể đụng vào. Trở về, đem thẩm điện thu thập ra tới, Những cái đó lung tung rối loạn người, đều cho bổn vương hoanh đi ra ngoài. Về sau, cả tòa cung điện, đều không được có người ngoài bóng dáng. Viêm bỗng nhiên nhớ tới cái gì, phân phó nói. Tóc đỏ nam tử nghe được lời này, đáy mắt lộ ra một kia gặp quỷ biểu tình, nhưng là người lại không dám ngẩn đầu đi xem viêm giờ phút này sắc mặt, trong lòng càng thêm tò mò, nhà mình chủ tử rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, thế nhưng bỗng nhiên sẽ đến cái 360 độ đại chuyển biến. Rốt cuộc ở yêu giới, gặp sự tình gì. Tóc đỏ nam tử không dám chần chờ thuộc hạ linh mệnh. Sau đó lại nghe song viêm một ít mệnh lệnh, lúc này mới xoay người rời đi. Nhìn đến tóc đỏ nam tử rời đi, viêm không biết nhớ tới cái gì, nguyên bản nhấp khởi khỏe môi bỗng nhiên nết lên tới. Viêm chậm dãi đi ra thác nước, cả người treo ở giữa không trùng, chân giẫm không khí, ổn định vững chắc ngừng ở giữa không trung Thực hiện đảo qua bốn phía, tùy tay nhéo. Rồi sau đó chớp mắt công phu, một cái đại người sống liền biến mất không thấy. Hiện tại, triều đình trên giới đều phải yêu hoàng giao nhau ngươi cái này nữ nhi, không hiểu được, hắn lần này lại sẽ làm ra cái dạng gì quyết định. Phúc vương nâng trung trà lên, nhẹ mổ một ngụm. Dạ khê không có chính diện cấp ra bản thân đáp án, ngược lại tách ra nói một khác phiên lời nói, mặc kệ ở cái gì thế giới, đều tồn tại từng luồng bất đồng tính nét người, có người trời sinh thích hợp đường vương giả nhưng liền tính là vương giả kia cũng muốn phân vải cái cấp bậc, có ưởng có này biểu, lại không có một tia nội hàm, có có nội hàm, nhưng là lại khí phách không đủ, có có khí phách, nhưng là lại tâm ý không kiên định, này đó đều không phải vương giả tốt nhất người được chọn, nhưng là lại có thể được đến người trong thiên hạ yêu thích. Dạ khê nhìn phúc vương, nói ra chính mình bình luận. phúc vương hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên là lần đầu tiên nghe thế sao cái lý do thoái thác. Thế nhưng còn có thể đủ như vậy lý giải, buồn vương nhưng thật ra kiến thức hạn hẹp. Phúc vương cảm khai nói, ngươi nhưng thật ra xem thông thấu. vừa lòng gật gật đầu. Dạ khê không có gì quá mức biểu tình, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, yêu hoàng người này, nhìn như khí phách mười phần, độc đoán độc luận, chính là lại vẫn như cũng là cái nội tâm không kiên định người. Dạ khê sâu kín mở miệng, dù cho ta cùng với hắn chỉ có gặp mặt một lần, chính là, hắn người này, có thể tọa ủng thiên hạ nhưng lại không phải một cái phu quân là cá nhân nhoong kỳ vọng quân chủ nhưng cũng không phải một cái chuyên quyền quân chủ phía trước cái kia có thể được đến dân tâm rồi sau đó mặt có thể cho thiên hạ thái bình phúc vương chợt vừa nghe cũng không nhận đồng dạ khê nói chính là nghĩ lại tưởng tượng cũng hiểu được trong đó ý tứ thì ra là thế phúc vương đống nhiên sang sảng cười to tiếng cười kinh sợ thiên địa truyền khắp tứ phương hảo hảo Không hổ là ta bạch hổ nhất tộc truyền thường người, giải thích độc đáo, nhất trâm kiến huyết. Phúc vương kiêu ngạo nói. Dạ khê rũ xuống đôi mắt, tựa hồ cũng không tính toán thừa nhận. Tỷ tỷ, ha ha, bạch nhi coi trọng tỷ tỷ, tự nhiên là lợi hại nhất. Tiểu bạch hổ vừa nghe đến ra ra khích lệ, ngạo nghệ ưỡn ngực, đống nhiên đi vào dạ khê tay bên, vươn đầu lươi liếm láp dạ khê tay, đây là bạch nhi trước tìm được, đây là bạch nhi tỷ tỷ. Tiểu bạch hổ hướng tới chính mình ra ra chớp chớp mắt. Phúc Vương cho chính mình tôn tử một cái đại bạch mắt, rồi sau đó nhìn về phía dạ khê, lão phu gặp người bên cạnh đi theo kia một miêu một xả, sợ cũng không phải tục vật đi. Phúc Vương mở miệng nói, Đinh đang là ở nhân giới tùy ý nhặt, vẫn luôn là miêu bộ dáng, nó bản thể là cái gì, ta cũng không hiểu được, bất quá, nhưng thật ra mỗi lần đều sẽ mang cho ta một ít kinh ngạc. Đến nỗi thanh đằng, Là ta tới yêu giới thời điểm đụng tới, khi đó nó vừa mới ra xác vừa sinh ra liền sẽ nói chuyện động vẩn, lần đầu tiên thấy. Dạ khê nhưng thật ra không có dầu dếm, bất quá, nàng nhưng thật ra không có nói thật, kỳ thật có thể nói động vẩn, nàng đều là lần đầu tiên thấy. Phúc Vương trong mắt hiện lên một tia u quang, ngược lại nhìn về phía đinh đang cùng thanh đằng phương hướng, hồi lâu đều không có nói chuyện, không biết ở suy tư cái gì, biểu tình có chút nghiêm túc, âm trầm. Lão phu nhớ rõ, Phúc Vương bất chi bất giác bên trong, cũng thay đổi chính mình xưng là, đây cũng là một cái tín hiệu, một cái hữu hảo tín hiệu, thái Hậu là thanh xà nhất tộc người. Phúc Vương nhìn Dạ Khê, thanh lãnh mở miệng, thanh xà nhất tộc mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có một cái biến dị xà phu hóa ra tới, này một con rắn hồi là cùng thế hệ bên trong yêu lực mạnh nhất, hơn nữa có thể có cơ hội hóa thân vì đàng xà. Đàng xà. Theo nàng biết, ở yêu giới Đây cũng là trong truyền thuyết mới có đi. Chẳng lẽ, phàm là không có hóa thành đẳng xà tư chất, đều sẽ bị gia tộc vô tình vứt bỏ. Phúc Vương tiếp tục mở miệng, chỉ là miệng lưỡi đặc biệt lãnh đạm. Dạ Khê đã đoán được, là này tiêu chuẩn có vấn đề đi. Dạ Khê mở miệng. Phúc Vương gật đầu, thanh xà nhất tộc lựa chọn tiêu chuẩn chính là sinh ra xà, cần thiết là toàn thân huyết sắc. Dạ Khê chớp chớp mắt, toàn thân huyết sắc, cũng chính là Cả người là màu đỏ. Gián nước cũng là màu đỏ đi. Sẽ không sợ lầm. Phúc Vương lắc đầu, không rõ ràng lắm. Tuy rằng không phải một loại chủng tộc, nhưng là yêu giới trên giới có chút đồ vật lại là tương thông. Quá mức cưỡng cầu với nào đó đồ vật, liền sẽ trở thành chấp niệm, là một cái gia tộc bi ai. Ra tới lâu rồi, cần phải trở về. Dạ khê xem Thái Dương sắp lạc sơn, không nghĩ tới thời gian quá nhanh như vậy. Đứng dậy, cảm ơn còn đãi. Dạ khê đối với phúc vương gật gật đầu, sau đó xoay người phải rời khỏi. Từ từ, tiểu bạch hổ nhìn thấy dạ khê quay đầu liền đi, tức khắc há hốc mồm, vội vàng mở miệng, lập tức càng rơi xuống đi, đuổi theo trực đêm khê bước chân, không ngừng ở dạ khê trước mặt nhảy lên, tỷ tỷ, ôm, tỷ tỉ, tỉ, ôm. Một lần một lần không chê phiền lụy lặp lại này một câu. Dạ khê khởi điểm không để ý đến. Chính là nhìn thấy tiểu bạch hổ căn bản là không có muốn dừng lại tính toán, giống như nếu là nàng không đồng ý liền sẽ vẫn luôn như thế dường như, đành phải vươn tay, đem tiểu ra hỏa bế lên tới, tiểu bạch hổ trên người vết máu đã bị xử lý sạch sẽ, cả người tuyết trắng mà mềm mại bao so đinh đang xúc cảm đều phải hảo. Thoải mái đi! Tiểu bạch hổ le lưỡi, ôm bạch nhi, đông ấm hạ lạnh Tiểu bạch hổ ngẩn đầu đối với dạ khê nói. uy xuống dưới! Thanh Đằng nhìn thấy dạ khê đi tới, nhìn đến nàng trong lòng ngược đồ vật, sắc mặt càng thêm đen, so than đen còn muốn hát. Đinh đang nói cái gì cũng không có nói, chỉ là âm thầm liếc mắt một cái phía sau, nhìn thấy dưới tảng cây đứng chung một chỗ lao giả, theo sau bỏ lên trên dạ khê đầu vai. Nga, Nga, đi lâu. Tiểu Bạch Hổ cao hứng không biết làm sao. Số mệnh sở về, thì ra là thế. Một tiếng thở dài theo gió phiêu tán cuốn nhị đệ nhất bốn sáu Từ bên ngoài xoay một chuyến, bên cạnh lại nhiều một cái tiểu da hỏa TXT loạn loạn Dạ khê ôm tiểu bạch hổ đi vào một phủ khoảnh khắc, ngáy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, đồng thời, đại gia kia dị thường mà bén nhọn ánh mắt cũng làm người xem thực không thoải mái. Một phủ cùng bạch hổ nhất tộc, không phải chết thủ giải, không khai sao. Đây là tìm chết đâu đi. Ngươi nhỏ một chút thanh, không muốn sống lạc. Đây cũng là ngươi thảo luận. Đây là chủ tử sự tình, đi một chút, mạng nhỏ quan trọng. Vốn là quan hệ thông gia, lại thành kẻ thù, bên kia vị nào nhìn thấy, sợ là lại muốn nhảy. Ti nữ trộm chỉ chỉ một lão phu nhân sở cư trú sân phương hướng. Nơi này chính là một phủ. Tiểu Bạch hổ hít mắt, đáy mắt tràn đầy khinh thường chi sắc, kém nhiều. Còn tưởng rằng là cái gì thần tiên địa phương, nguyên lai cũng bất quá như thế, thiết. Tiểu Bạch hổ khẩu khí mãn hàm khinh thường chi sắc. Cô nại nại ở chỗ này, thật là chịu thiệt, chịu thiệt, ai? Tiểu Bạch Hổ chảo chảo chính mình móng bước nhỏ, ở dạ khê trong lòng ngực lăn một cái, tỷ tỷ, nơi này không hào chơi, vẫn là đi phúc vương phủ, chúng ta phúc vương phủ mới hào chơi tiểu Bạch Hổ ngẩn đầu đối với dạ khê nói. Dạ khê buồn tính toán mang theo gia hỏa nhóm cùng nhau hồi sân, chính là người vừa mới vào nhị môn, đã bị người lấp kín, vài tên thần sắc có chút nôn nóng bà tử nhìn thấy dạ khê trở về lúc sau lập tức toát ra nhẹ nhàng thần sắc tiểu thư nhưng xem như đã trở lại lao thái gia lao phu nhân chờ tiểu thư đã lâu mau chút đi đại sảnh đi kia bà tử đối với dạ khê nói dạ khê hiếp mắt con mắt thần sắc nhàn nhạt dẫn đường dạ khê không có lãng phí thời gian trực tiếp xoay người tùy bà tử đi đến chỉ là người còn không có đi đến chính viện cũng đã chú ý tới sân cửa sở chạm một đội thị vệ dạ khê trong lòng rất rõ ràng Những người này đúng là yêu hoàng bên cạnh hoàng gia hộ vệ, dạ khê khỏe mắt tràn ra một tia vẻ trông trọc, nhàn nhạt đảo qua kia mấy người, cất bước vào đại sảnh. Lúc này, suất quỷ nhập thần thần sớm đã đứng ở dạ khê phía sau. Thần nhìn lướt qua dạ khê trong lòng ngực nhiều ra tới tiểu bạch hổ, nhìn thấy tiểu bạch hổ ngoan ngoãn mà an tĩnh, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc chi sắc. Vào nhà thời điểm, dạ khê cũng đã nhận thấy được trong phòng không khí có chút không giống bình thường. Một lao thái gia ngồi ở chủ vị thượng, thần sắc túc mục, bên cạnh ngồi một lao phu nhân. Một lao phu nhân nhìn thấy dạ khê đi vào tới thời điểm, trong mắt hiện lên một tia chảo phúng cùng với chưa bao giờ từng có âm ngoan chi sắc. mà một ly cùng một tiêu phụ tử hai người tất đều đỏ lên mặt, phẫn nộ chừng lớn con ngươi, hiển nhiên là phi thường sinh khí. Người ngoài trung quy là người ngoài, liền tính là cốt nhục lại như thế nào. Mục lao phu nhân cũng không sợ bên cạnh một lao gia. Trực tiếp lạnh lùng mở miệng, tiểu nha đầu, trở thành yêu, không dễ dàng, muốn quý trọng mới hảo. mục lao phu nhân âm dương quái khi nói. Câm miệng. mục lao thái gia cảnh cáo nhìn về phía mục lao phu nhân, ngại nơi này quá an tĩnh, liền cấp lao phu cốt đi. mục lao thái gia chút nào không đi suy xét mục lao phu nhân giờ phút này thân phận, có lẽ căn bản là đã không vì nàng đi suy xét. mục lao phu nhân tay run lên. Dẫu ở ống tay áo trung khô khốc tay nắm lấy tay vịt, thần sắc thay đổi thất thường còn muốn nói cái gì, chính là môi mấp máy ở mấp máy, cánh môi đã bị cọ xuất huyết tới, đều không có lại ra một chút thanh âm. Đúng vậy, trở thành yêu, không dễ dàng, vẫn là hảo hảo hưởng thụ, về sau hảo hòa niệm. Dạ khê đảo qua mục lão phu nhân, rồi sau đó nhìn về phía mục lao thái gia, chờ đợi đối phương mở miệng. Mục lao thái gia ho khan một tiếng, yêu hoàng hạ lệnh muốn cho ngươi đi trong cung đi một chút, rốt cuộc, từ sát phong đến bây giờ, ngươi đều không có đi trong cung tạ ơn, đối thái hậu tới nói cũng không tốt, dù sao cũng là trưởng bối. Mục lao thái ra lời nói thâm tiếng nói, không lao mục vương lo lắng. Dạ khê quay đầu nhìn trong phòng đứng hoàng gia hộ vệ, chớp chớp mắt, thật đúng là không yên tâm a. Dạ khê tâm tư chăm chuyển. Bọn họ, bọn họ khinh người quá đáng. Mục ly hung hăng phất tay háo nếu đã thừa nhận nha đầu thân phận, vì cái gì còn muốn vác đá án vào chân mình? này không phải tự thảo mất mặt. mục ly cũng không màng bên cạnh còn có hoàng gia người, nói thẳng không cố kỹ nói. Nghịch tử, cơm muộn. mục lao thái gia đột nhiên từ vị trí mặt trên đứng lên, ngón tay run rẩy chỉ vào mục ly, ngươi, ngươi tưởng toàn bộ gia cho ngươi trôn cùng có phải hay không? mẹ nào con lấy. mục lao phu nhân lửa cháy đổ thêm dầu xuất khẩu trên mặt mang theo một tia cười lạnh. Mục Ly vốn định ngăn chặn tức giận, chính là vừa nghe đến một lao phu nhân hôn trướng lời nói, trong lòng lửa giận cọ cọ mạo đi lên, cũng bất chấp bên cạnh còn có người ngoài, trực tiếp bằng đầu, những lời này nhưng thật ra đối thực, cũng cũng chỉ có nào đó người, mới có thể dưỡng ra những cái đó yêu không yêu, quỷ không quỷ đổ vật. Sì nụ còn đương thành bảo bối. Mục Ly mục lao thái gia nhìn thấy nói chuyện đã không ra gì, Cái chán gân xanh bạo khiêu. Mặt tướng vụ mệnh, khẩn cầu lang hoàn công chúa tùy mạ tướng hồi cung. Trong đó một người thị vệ đi đến dạ khê trước mặt, cung kính nói, nhưng là hành vi động tác, nôn ngữ khẩu khí lại ngầm có ý uy hiếp chi ý. Đi thôi. dạ khê không khách khí gật đầu đồng ý tới, nhưng là lại ngẩn đầu nhìn về phía một lao phu nhân, vừa vặn bản công chúa muốn vào cung, nghe nói trong cung xuất hiện cái mỗi ngày thét trói hai quái vật, vừa lúc có thể đi nhìn một cái. Nếu là có cơ hội, làm này ở cửa thành treo cái mấy ngày mấy đêm, cung nơi xa xôi mọi người thưởng thức, cũng là cái không tội chú ý, ngươi nói đi. Mục lao phu nhân Mục lao phu nhân meo mắt, nhìn dạ khê kêu cười như không cười khuôn mặt, tâm trầm xuống, nàng không cho rằng dạ khê là đang nói đùa ở lời nói, chính là, dù sao cũng là nhất quốc chi mẫu, liền tính yêu hoàng đồng ý, kia còn có thái hậu, tuy là thái hậu giờ phút này đã đại không bằng từ trước, nhưng là tóm lại là yêu hoàng mẹ đẻ. Dạ Khê sờ sờ tiểu Bạch Hổ, mang các ngươi đi hoàng cung được thêm kiến thức. Xoay người, theo hoàng gia hộ vệ đi ra ngoài. Cha. Mục Tiêu nhìn Dạ Khê ngạo nghễ rời đi bóng dáng, âm u mở miệng, "Muội muội này đi, ta tổng cảm giác sẽ có đại sự phát sinh, nàng giống như có chuyện gì gạt chúng ta." Mục Tiêu nếu có điều chỉ, nếu là ta không có nhớ lầm, vừa mới muội muội trong lòng ngực, là Phúc Vương phủ tiểu tử đi. Không nhìn lầm. Một lao thái ra đi bỗng nhiên mở miệng, khẩu khí có chút cứng đờ. Mục tiêu nhìn về phía nhà mình tổ phụ một vân, gật gật đầu, không có sai. Phúc Vương nhất đau lòng một cái tôn tử, đến nay đều là bản thể bộ dáng, Dù cho sẽ mở miệng giảng tiếng người, lại không thể hóa người, nhưng nghe nói tư chất lại là này một tiểu bối trung xuất chúng nhất, mà người cũng tiêu căng thực, tựa hồ không thế nào thích giao tiếp. Mục tiêu nói nơi này tự động dừng miệng. Bởi vì hắn nhận thấy được một Vân kia biến ảo vô thường sắc mặt đã xanh mét. một Lao phu nhân nhìn này phụ tử mấy người, trong lòng phẫn hận dị thường, Phúc Vương phủ, nàng trong lòng tự nhiên không thích. Chính là, nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn đến Mục Vân ở nghe được Phúc Vương phủ sự tình thời điểm không có tức giận. Tỷ tỷ, nghe ra ra nói, trong cung kỳ thật một chút đều không hảo ngoạn, bất quá, Bạch Nhi vẫn là tương đối tò mò trong cung vì cái gì làm ra ra như vậy chán ghét. Hắc hắc, tiểu bạch hổ liếm chính mình bao, ghé vào dạ khê trên ủi, ngẫu nhiên sẽ dùng đầu củng củng dạ khê tay phải lòng bàn tay, giống như như vậy chơi rất có ý tứ. Ít thấy việc lạ. Thanh đẳng không vui liếc liếc mắt một cái tiểu bạch hổ, đất cứng chui ra tới bọ hung. Hử. Thanh đẳng cái đuôi ném lao cao, thảo người ghét. Hắc hắc, thon dài thằng, ta cũng sẽ không con nít con nôi cùng người chấp nhặt. Người loại này tính tình. Tỷ tỷ như thế nào có thể chịu đựng a, ai? Tiểu Bạch Hổ một mình thở dài, quá ồn ào. Đinh đang vỡ ra khỏe môi, hận không thể đem miệng nước đến trên lỗ thay mặt, nó tuy rằng vẫn luôn an tĩnh, nhưng là lại không có bỏ lỡ cho hay. Hôm nay, sẽ có kết quả đi. Dạ khê vén lên song xa, nhìn bên ngoài giải rắc vương cung chung đi đến người, che giấu trụ đáy mắt tinh quang, thương chi đồng. Dạ khê âm lánh cười, lại nhiều ba viên trong mắt. Vừa lúc thấu thành một bàn. Đúng vậy, đối. Thanh đằng nguyên bản muốn phát hỏa, chính là vừa nghe đến giả khê nói, lập tức tinh thần tỉnh táo. Ha ha, thanh đằng đi, thanh đằng đi, đương nhiên vẫn là thanh đằng đi. Vừa lúc xuyến thành đường hồ lô, thấu thành một chuỗi. Thanh đằng âm trầm trầm cười nói. Đường hồ lô. Tiểu bạch hổ nghe như lọt vào trong sương mù, nhìn thanh đằng gian trá mà nóng lòng muốn thử bộ dáng, tò mò nhìn giả khê, tỉ tỉ sự tình gì Bạch Nhi muốn đi, Bạch Nhi cũng phải đi. Dạ Khê vừa muốn mở miệng nói cái gì, chính là cảm giác được xe ngựa bỗng nhiên mãnh liệt chấn động, suýt nữa đem chính mình hoảng đi ra ngoài. Dạ Khê giơ tay bắt lấy cửa sổ, ổn định thân hình, vén lên rèm cửa, nhìn thấy bên cạnh người sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Dạ Khê cau mày, xuống xe ngựa, trong lòng ngực ôm tiểu Bạch hổ, bà Vai Hanson ngồi sổn ngồi đinh đang cùng thanh đằng, một người tam thú đứng ở trống rông hoang vắng cung điện trước. Có vẻ không hợp nhau. À, cúc ngay, cúc ngay, à, à, không cần, không cần, liền ở ngay lúc này, một đạo bén nhọn thanh âm từ phía trước chuyển đến, kia tiếng thét trói thai làm người nghe xong cả người phát mau. Dạ khê còn vừa định muốn cất bước, trên vai thanh đẳng cùng đinh đang trước tiên bay vụt đi ra ngoài, ổn định vững chắc bò lên trên cửa sổ. Tiểu bạch hổ từ dạ khê trong lòng ngực miết lên đầu, cũng tỏ mò nhìn phía trước. Dạ khê đi lên đi nhưng là nàng trong lòng đã có ý tưởng, đứng ở cửa, phát hiện muôn ở bên ngoài dùng ngon cái phẩm chất thiết xiềng xích khóa, mà một bên cửa sổ cũng đã bị tấm ván gỗ tử định rồi lên, giống như thùng nước, bị đổ cái chật như nêm tối Dạ khê duỗi tay chạm chạm, xích sắt phát ra len ken len ken và chạm tiếng vang, mà nghe được tiếng vang lúc sau, trong phòng thét trói thai thanh âm đột nhiên im bạt. Xuyên thấu qua khe hở, dạ khê bỗng nhiên cảm thấy có một đạo quang trói mắt mà đến. Hơi hơi nhíu lại, đầu một bên, bỏ lỡ đi, chờ đến ở mở to mắt, nghiêng hướng bên trong nhìn lại, bên trong tình hình làm người nghiêng ngẫm Chỉ thấy bên trong tứ phía vách tường, nóc nhà cùng với mục cặp chỗ, đều bị được hảm, bày biện thượng bóng loáng gương. Mặc kệ ngươi trốn tránh ở cái gì mà phản, liền tính ngươi nơi góc tường, vẫn như cũ có một mặt gương có thể chiếu ra cái bóng của ngươi, mà một mặt có thể, mặt khác liền có thể chiết xạ ra tới, lấy này loại suy. Chỉ cần ngươi còn đãi ở cái này trong phòng, chỉ cần ngươi đôi mắt không hạn, mặc kệ ngươi lại địa phương nào, lấy cái gì tư thế, đều có thể từ trong gương nhìn đến chính mình. Thật là biến thái. Dạ khê trong lòng buồn cười nói một câu, nhưng là nàng không bài xích loại này phương pháp, tựa hồ rất thú vị. Cung này, cung này, buồn cung là yêu hậu, buồn cung là yêu hậu. Trong phòng thực mo ươm ra tiếng âm. Phong thủy thay phiên chuyển, không nghĩ tới, ngươi còn có loại này kết cục. Ha ha, bao ứng, bao ứng. Cuốn nhị đệ nhất bốn bảy trương. Dạ khê xuyên thấu qua khe hở, nhìn đến trong gương mặt chết xạ ra một đạo màu đỏ thân ảnh, kia nói màu đỏ bóng dáng đứng ở đan nguyệt trước mặt, thanh âm cuồng vọng mà bé nhọn, nghe tới giống như có bao nhiêu kỳ vọng dường như. Tuy rằng chỉ là một cái bóng dáng, không thấy được người bộ dáng, chính là dạ khê lại bỗng nhiên có một loại quen thuộc cảm giác, nhưng là này một loại cảm giác cũng chỉ là chợt lóe ma qua. Ngay sau đó đó là xa lạ lạnh nhạt, kia màu đỏ bóng dáng để lộ ra tới chính là so hàng đàm đều phải lánh hơi thở. Nữ nhân này là ai? Giống như cùng Đan Nguyệt có rất lớn kiểu hận, hơn nữa, trong phòng tựa hồ đều là phong bế, người này là từ đâu toát ra tới. Dạ khê âm thầm phỏng đoán. Người là ai? Người là người nào? Đan Nguyệt nhìn thấy bên cạnh đống nhiên xuất hiện đại người sống, hiển nhiên cũng là hoảng sợ, cuộn tròn hướng góc tưởng co rú lại đồng thời đôi mắt trộm nhìn đối phương, trong lòng cũng ở suy tính người này là ai. Đồng nhiên nhìn đến yêu hậu đan nguyệt kia chợt lóe mà qua ánh mắt, dạ khê trong lòng cười lạnh, nguyên lai không phải thật sướng đốc. Ta là ai? Kia nữ tử áo đỏ nói chuyện, nhưng là nghe kia khẩu khí tựa hồ căn bản là không tính toán cấp này giải thích nghi hoặc, ta sẽ là người, cuối đời, bóng đẻ. Ha ha ha, một trận cười to lúc sau, nữ tử áo đỏ giống như đã nhận ra dạ khê nhìn chăm chú. Chỉ là hơi hơi ngẩng đầu vọng dạ khê này một phương nhìn thoáng qua, nhưng là cũng không có đi tới. Nữ tử áo đỏ quay đầu tới, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến dung mạo, chỉ là đáng tiếc, trên mặt còn che chở một tầng lụa trắng, che đậy gương mặt, nữ tử áo đỏ đấy mắt xẹt qua một kia lanh quang, nhưng là lại không có nói cái gì nữa, chỉ là quay đầu lại đi đánh giá Đan Nguyệt, dây đã cười, liền hóa thành một cổ xương đỏ biến mất ở nhà ở chung. Tới vô ảnh, đi vô tung. Người kia là ai? Dạ khê trong lòng suy đoán. Chính là, chờ đến người biến mất lúc sau, Đan Nguyệt trên mặt đống nhiên hiện lên một mặt hoảng sợ chi sắc, đáy mắt hiện lên một tia mê mang, chính là ngay sau đó thật mạnh lắc đầu, hiển nhiên là cự tuyệt vừa rồi ý tưởng. Đan Nguyệt xúc ở góc tường, đôi tay giao nhau ôm lấy hai vai, buồn cung là yêu hậu, buồn cung là yêu hậu, buồn cung mới là yêu hậu, sau đó lại bắt đầu lặp lại này một câu. Vừa mới đó là cái gì? Dạ Khê nhìn chính ghé vào trên cửa sổ xem mùi ngon thanh đẳng cùng Đinh Đang, có biết đến sao? Dạ Khê hỏi. Thanh đẳng xoay đầu tới, hẳn là mỹ nữ, rất có tư sắc. Dạ Khê mắt trợn trắng, nhìn về phía Đinh Đang, mà Đinh Đang lại lượt có nghiêm túc nhìn Dạ Khê, hơi thở rất quái dị, hình như là yêu giới người, nhưng là lại giống như không phải. Không thể nói tới cảm giác. Đinh Đang không biết như thế nào biểu đạt, loại cảm giác này, thật lâu phía trước tựa hồ gặp qua. Chính là trong khoảng thời gian ngắn còn nghị không ra. Đinh đang cao mày nói. Tiểu Bạch Hổ không biết như thế nào phát biểu ý kiến, đành phải an tính đợi, chỉ là lỗ thai bỗng nhiên run lên, có người tới. ngẩng đầu đối với dạ khê nói. Tiếng nói vừa rước, Đinh đang cùng Thanh đẳng đều trở lại dạ khê trên vai mặt, chờ đến dạ khê xoay người. Liền nhìn đến cửa không biết khi nào xuất hiện yêu hoàng, yêu hoàng một mình một người, thần sắc khẩn trương nhìn dạ khê, nhìn thấy dạ khê xoay người tới. Lấy hết can đảm hướng sân đi tới Dạ khê ru xuống đôi mắt Sau đó hướng phía trước đi đến Theo sau liền ở dưới bậc thang ngừng lại Ta, yêu hoàng ở dạ khê trước mặt Năm bước xa địa phương ngừng lại Thần sắc có chút kích động Thực xin lỗi Yêu hoàng xin lỗi nhìn dạ khê Nhưng là nhìn thấy dạ khê không có tính toán Muốn mở miệng ý tứ, thất vọng thực Năm đó ta hẳn là bảo vệ các ngươi mẹ con Ta, hẳn là bảo vệ Yêu hoàng nhìn dạ khê lẩm bẩm tự nói Ánh mắt Hoàng Hốt, tựa hồ ở xuyên thấu qua Dạ Khê xem một người khác, "Năm đó, ta cho rằng, khi đó phương pháp tốt nhất, cho ngươi đi trục xuất nơi, trên thực tế là vì bảo hộ ngươi, nhưng là lại không có nghĩ đến, bên cạnh ngươi thế nhưng sẽ xuất hiện phản đồ." Yêu Hoàng Khan Khan mở miệng, "Trục xuất nơi, ngươi ở nơi đó sẽ thử an toàn, rõ ràng sẽ thử an toàn." Yêu Hoàng cuối cùng một câu, lại có không xác định cùng một tia hối hận. Dạ Khê lặng lặng nghe, cũng không mở miệng. Dạ Khê biết, yêu hoàng này một phen lời nói, là muốn giảng cấp lệ thu, cũng chính là nàng mẹ đẻ. Bị đuổi đi đến trục suốt nơi, cũng chính là nhân giới yêu, nhất định muốn đã chịu giao diện ảnh hưởng, bản thân Tu Vi sẽ bị giao diện quy tắc tự động khấu trừ, mà loại này hành vi, đối bản thể lại có rất lớn thương tổn. Dạ Khê trong đầu hiện ra hồi lâu phía trước ở một quyển mật thư thượng nhìn đến một câu. Dạ Khê ru xuống đôi mắt, sinh sản là lúc, theo tính không có vũ ngày đó gian lận, Chỉ sợ Lệ Thu cũng sẽ không thuận lợi sinh hạ chính mình thân thể này, bởi vì, yêu lực càng lợi hại bị trục xuất thời điểm, đã chịu thương tổn càng thật lớn. Dạ khê run run lông mi, rũ xuống đôi mắt. Ta không biết ngày đó mẫu hậu nói với ngươi cái gì, ngươi vì cái gì sẽ đồng ý từ bỏ yêu hậu vị trí. Tại sao lại như vậy? Ta lại vì cái gì muốn đồng ý ngươi đi trục xuất nơi? Rốt cuộc là vì cái gì? Lần lượt tự mình chất vấn ở dạ khê bên thai văng lên. Dạ khê trên mặt lộ ra một kia vẻ châm trọng, nhìn trước mắt cái này hối hận vạn phần nam nhân, cái này ở sinh lý thượng nói, cùng chính mình giống nhau huyết thống tương đồng nam nhân, hiện tại hối hận, không cảm thấy trởm. Dạ khê mở miệng, nhìn yêu hoàng, ngươi xứng đáng. Dạ khê đi vào yêu hoàng, từng bước một đi như vậy ổn trọng, ở yêu hoàng trước mặt ngừng lại, dạ khê nhìn chầm chầm đối phương con ngươi, ánh mắt lạnh băng mà lạnh nhạt. Chính mình nữ nhân đều hộ không được, hối hận có cái dám dùng. Dạ khê châm trọc vừa nói, sau đó nghiêng đi yêu hoàng liền phải rời đi. Yêu hoàng thân mình run lên, nhưng là lại bản năng dỗi tay bắt được dạ khê cánh tay, ngăn trở dạ khê rời đi, khê nhi. Phụ hoàng. Dạ khê bỗng nhiên ném ra yêu hoàng tay, không dám nhận. Dạ khê nhàn nhạt mở miệng, có lẽ ta cái này công chúa là giả cũng nói không chừng. Dạ khê thở dài một hơi. Nhưng là cùng với lại ý vị sâu xa, ngươi không cũng nghi hoặc sao. Dạ khê châm biếm nghiêng đầu nhìn đối phương. Ta không có. Ngươi là của ta nữ nhi, ngươi là buồn hoàng cốt đủ, không thể nghi ngờ. Yêu hoàng nói năng có khí phách, rất là trịnh trọng nói. Chậc chậc chậc. Dạ khê không tiếng động cười, châm trọc gợi lên khỏe môi, khỏe mắt cũng là ngăn không được châm trọng Ta đến nơi đây, ngươi loại này khẳng định, đã là nhiều lời. Dạ khê vướt tiểu bạch hổ mau Yêu hoàng dẫn đường đi, buồn không nghĩ phiền thoái, bất quá, hiện tại nghĩ đến, phiền thoái một ít, có lẽ cũng rất thú vị. Dạ khê ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trùng, tóm lại, ta mệnh, còn có một nửa kia người cung ứng, không phải sao. Tuy rằng nghe có chút không đầu không đuôi, chính là dạ khê bản nhân tựa hồ đã càng thêm kiên định cái gì. Hiện tại, ta nhất không thiếu, chính là phiền thoái, mà nhất khuyết thiếu, cũng là phiền thoái. Dẫn đường đi. Yêu hoàng. Dạ khê cấp yêu hoàng tránh ra lộ, ý bảo đối phương đi trước. Yêu hoàng thân mình lung lay vài cái, nhắm hai mắt lại, đôi tay nắm chặt khởi nắm tay, nhưng là ngay sau đó lại bùng ra, mặc kệ ngươi tin hay không, ta chưa bao giờ có cái loại này tâm tư, chưa bao giờ có yếu hại thu nhi tâm tư. Yêu hoàng xoay người, nhưng là đống nhiên lại dừng lại, tuy rằng đã qua đi, nhưng là, năm đó nhúng tay sự người, bổn hoàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha mới nhất trương bao gồm Thái Hậu. Dạ Khê nhướng mày hỏi. Yêu Hoàng nhìn Dạ Khê, không nói gì, nhưng là lại gật đầu một cái, cất bước mang theo Dạ Khê rời đi sơn. Chờ đến hai người đi rồi, ở kẹt cửa ra bên ngoài nhìn Đan Nguyệt, trong mắt tràn đầy kinh sợ chi sắc, đó là ở nghe được Yêu Hoàng cuối cùng một câu mà hiện ra tới, Đan Nguyệt trong lòng như sóng lớn quay cuồng, sóng gió mãnh liệt, bắt đầu rồi sao, trả thù muốn bắt đầu rồi sao, rốt cuộc muốn tới sao. Đan Nguyệt nhắm mắt lại, lùi lại lùi về phía sau, thẳng đến phía sau đụng tới gương, sau đó cả người sủi lơ trên mặt đất. Nương, nương, Đan Nguyệt hào hối hận, Đan Nguyệt hào hối hận. Nóng bỏng nước mắt dọc theo gương mặt chảy xuôi mà xuống, thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, trong đầu hiện lên khởi khi còn nhỏ phát sinh sự tình. Một cái thư nữ, tự cho là đúng thiên kim tiểu thư. Thứ gì, đồ đê tiện một cái. Có cái dạng nào nương? Sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi, nương không phải cái đồ vật, này nữ nhi cũng là, còn tưởng thăng chức rất nhanh, muốn bay lên chi đầu, thật là nằm mơ. Thật là mắt bị mù, mắt bị mù, như thế nào sẽ tuyển thượng như vậy một đôi mẹ con. Con hoang, đây là con hoang, đây mới là con hoang, ngươi mới là con hoang, ngươi tính cái thứ gì, bất quá là một đứa con hoang mà thôi. Đan Nguyệt đống nhiên mở to mắt, ta không phải, ta không phải. Dùng hết toàn lực giống ra như vậy một giọng nói, sau đó cả người hư thoát ngã trên mặt đất, chết ngất qua đi. Sự tình đều làm xong. Thái hậu nhìn trong phòng đống nhiên xuất hiện một cái thanh xà, hiếp mắt hỏi. Cái kia thanh xà đi vào thái hậu trước mặt, theo thái hậu ngón tay bỏ lên trên thủ đoạn, thanh xà lắc đầu, đầu cọ cọ thái hậu tay, tê tê phun tin tử, không biết đang nói cái gì thú ngữ. Thái hậu nhíu lại mày, hiển nhiên là nghe minh bạch này xả ý tứ. Thái hậu hàm răng cắn đến khanh khách vang lên. Phế vật, một đám phế vật. Thái hậu phẫn nộ đứng dậy, đem trên mặt bàn sở hữu vật phẩm trang sức đều toàn bộ quét lạc đến trên mặt đất. Tốt như vậy một lần cơ hội, rất tốt cơ hội. Phế vật. Thái hậu dị thường phẫn nộ. Thanh xà khấu ở Thái hậu trên cổ tay tự động hóa thành vòng ngọc. Thái hậu phát tiết một phen, ổn định chính mình tâm thần. Người tới. Thái hậu nặng nề đối với bên ngoài người phân phó. Nhìn thấy có cung nữ thật cẩn thận đi vào tới, thay quần áo. Mệnh lệnh, ta nhưng thật ra muốn nhìn, hôm nay còn có thể phát sinh cái gì hảo ngoạn sự tình. Thái hậu đứng lên, xoay người hướng tới phòng ngủ đi đến. Dạ khê đi theo yêu hoàng phía sau, hai bên có hộ vệ đi theo, chính hướng tới chính điện phương hướng đi đến. Vừa lúc hôm nay cũng là đối thương chi đồng xử trí nhất tử, vừa lúc có thể mượn cơ hội này, làm người trong thiên hạ đều thấy rõ ràng thân phận của ngươi cũng để tránh bọn họ khua môi múa mép. Yêu hoàng âm thầm đối dạ khê giải thích. Thật đúng là lo lắng. Dạ khê đáp lại, bất quá, nghe tới tựa hồ sẽ có trò hay lên sân khấu. Dạ khê nhìn đại ánh vào mi mắt cung điện. Theo cung nhân thông dẫn âm, đại môn đống nhiên mở ra, bên trong liền nhớ tới mọi người nên đón họ hét thanh âm. Cảm thụ được mọi người triều bái, dạ khê bĩu môi, chắc không được có nhiều như vậy người muốn đương hoàng đế, duy ngã độc tôn cảm giác. Sắc thật không tồi, đặc biệt là bị như vậy một đám người vây quanh. Đi vào đại điện, dạ khê không có theo yêu hoàng đi lên bậc thang, ngược lại là ở dưới dừng lại, hai sườn mọi người đều quỳ lạy, dạ khê nhưng thật ra có vẻ có chút không hợp nhau. Dạ khê nhìn lướt qua, rốt cuộc ở một góc thấy được đang bị người nâng chăm rằm đánh thật, chăm rằm đánh thật sắc mặt vàng như nến, một đôi mắt dại ra nhìn phía trước, cái chán trung ương kia một cái giữ tận thịt lỗ thủng dị thường làm cho người ta sợ hãi bên cạnh kia nhổ ra tròng mắt cũng là dọa người thực dù sao cả người càng thêm giống lệ quỷ xấu xí đến cực điểm đều đứng lên đi yêu hoàng ra tiếng thừa dịp mọi người đều lại lần nữa triều thần cũng đều ở bổn hoàng liền vì đại gia giải thích nghi hoặc có người nói bổn hoàng nhận sai cốt đủ rốt cuộc có phải hay không thật sự chỉ có lấy ra trưng cư mới có thể làm người tin phục yêu hoàng nặng nề nói sở hữu ánh mắt đều tụ tập ở dạ khê trên người có thể nói Đại gia trên mặt đều tràn đầy ngạc nhiên cùng nghi hoặc chi sắc, cũng không phải bởi vì dạ khê bản nhân, ngược lại là bởi vì dạ khê trên người kia bà con tiểu thú. Bạch Hổ, ở yêu giới, chỉ có một địa phương có, đó chính là Bạch Thị nhất tộc, dựng lên đại biểu chính là Phúc Vương Phủ. Mọi người đều biết, Bạch Hổ kiêu ngạo thực, căn bản là khinh thường người thân, đồng dạng sẽ không đối bất luận cái gì ngoại tộc người cúi đầu, chỉ là đại gia không nghĩ tới. Dạ khê trong lòng ngực sẽ có một con tiểu bạch hổ. Khi đó Phúc Vương Phủ tiểu công tử đi. Đồng nhiên, một thanh âm từ góc trung truyền ra tới, nhưng là, này một câu lại rõ ràng truyền tới mỗi người lô thai. Phúc Vương Phủ cùng một Vương Phủ, hình như là chết tù đi. Mọi người trong lòng nghi vấn. Hoàng tộc việc có thể nào thiếu hoàng tộc người? Mọi người chính suy đoán, bên ngoài truyền đến một cái sắc bén thanh âm. Sau đó liền nhìn đến Thái hậu lãnh tất cả hoàng tộc mọi người đi vào đại điện, nếu yêu hoàng đều không cố kỵ hoàng gia thể diện, chính là chúng ta hoàng tộc lại không thể làm người khác nhìn chê cười. Thái hậu âm lãnh đảo qua dạ khê, sau đó hướng tới bậc thang đi đến, tự động ở yêu hoàng bên cạnh vị trí ngồi xuống dưới. Hoàng tộc huyết mạch, sự tình quan trọng đại, vẫn là cẩn thận hảo. Thái hậu nhìn về phía yêu hoàng, nếu là việc này, chăm dặm nhất tộc các trưởng lão. Tự nhiên cũng có tư cách thăm dự, ngươi nói đi. Yêu hoàng. Thái hậu nhìn về phía yêu hoàng, khẩu khí bên trong đã không có cùng nhi tử thuộc lạc, ngược lại chỉ là công thức hóa lãnh đạo. Yêu hoàng nhấp môi, nhìn nhà mình mẫu thân, cứng đờ gật gật đầu. Tự nhiên, như thế tới nói, bổn hoàng liền đem việc này giao cho các trưởng lão, các ngươi là trăm rắm nhất tộc đức cao vọng cho người, tin tưởng các ngươi sẽ không làm ra làm hoàng tộc hổ thẹn sự tình. Cũng sẽ không làm chăm rằm nhất tộc huyết mạch dẫn ra ngoài. Yêu hoàng nhìn về phía phía dưới có chút lao ra hỏa, trong mắt hiện lên một tia sắc ý. Nhưng là trước đó, hẳn là xác nhận một chút, nàng này hay không là đoàn trưởng. Lúc này, một vị đại thần đi ra, vẫn là trước biết rõ ràng thương chi đồng mới hảo. Thái hậu ngăn trở vị kia đại thần nói, ngược lại nhìn về phía yêu hoàng, rốt cuộc, việc này quan yêu giới vẫn là trước biết rõ ràng mới hảo. Yêu hoàng đi đầu, tự nhiên cũng đồng ý, nâng nâng tay, ngay sau đó, liền có người đem một bên trăm giảm gánh thật nâng đi lên. Trăm giảm gánh thật ngồi ở ghế trên mặt, cả người suy xuất thực. Lúc này trăm giảm gánh thật nơi nào còn có phía trước khí phách hăng hái, nơi nào còn có một tia thân là công chúa ngạo nghệ chi khí. Hiện tại trăm giảm gánh thật, bất quá là trên cái thất thịt á, mặc người sâu xé. Như thế bộ dáng trăm giảm gánh thật thật đúng là ra ngoài Thái Hậu dự kiến. Tuy rằng nàng đã từng nghĩ tới, những cái đó cung nhân có lẽ sẽ nhân cơ hội chế nhạo, bỏ đa xuống giếng, nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy lớn mật. Thật xấu, thật xấu, nơi nào tới yêu quái. Đồng nhiên, tiểu bạch hổ sợ tới mức xúc đến dạ khê trong lòng ngực, chấn kinh nghiêm trọng bộ dáng, hảo doa người, hơi sợ nga. Không phải yêu quái, là xỉu bắt quái. Thanh đằng xoay đầu tới, hai tên giá hỏa khẩu khí lần đầu tiên như vậy nhất trí. Trăm giảm đoánh thật lông mi khe kia kêu dại ra con người dần dần khôi phục tinh thần, phụ hoàng, vì cái gì? Trăm giảm đoánh thật ngẩng đầu nhìn về phía yêu hoàng, lầm bầm hỏi, vì cái gì? Như vậy tàn nhẫn tâm. Vì cái gì? Muốn mất bỏ không thèm nhìn lại. Thương chi đồng, danh như ý nghĩa, trời xanh chi đôi mắt, tự nhiên trong đó ẩn chứa rất lớn lực lượng. Có người đứng ra, ánh mắt sáng quắc nhìn trăm giảm đoánh thật trên chán kia làm cho người ta sợ hãi trong mắt. Đã từng chứng kiến mọi người đều ở đây, công chúa kia bỗng nhiên có được năng lực, tự nhiên chính là trời xanh ban tạo. Nếu là chân chính thương chi đồng, chẳng lẽ còn sẽ làm chính mình biến thành bộ dáng này? Giờ phút này, phản đối người đứng ra, lược hiện châm trọng nói. trong rằm ánh thật nhắm hai mắt, cái chán kia trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo ánh sáng. Sau đó liền nhìn thấy vừa mới kia phản đối người thẳng banh banh nằm ngã xuống đất thượng, trong miệng phun bập mép, cả người run rẩy. Sau đó cả người liền mất đi sinh mệnh. Nguyên bản còn muốn phản bác người, thấy vậy tình huống, đều tự động dừng miệng. Mà chăm giảm đánh thật sự cái này hành động, hiển nhiên kinh sợ đại điện bên trong mọi người. trừ bỏ dạ khê ở ngoài, những người khác đều đã dám định cái kia cách nói, tự nhiên không có người ra tới phản đối. Yêu Hoàng gật gật đầu, đưa công chúa đi xuống hảo sinh tính dưỡng, các ngươi hảo sinh chăm sóc. Đừng tưởng rằng buồn Hoàng không biết các ngươi tiểu tâm tư. Yêu hoàng cảnh cáo đảo qua mấy người kia. Thái hậu gật gật đầu, ánh mắt ý bảo nhìn một chút chăm dặm đánh thật, sau đó nhìn về phía yêu hoàng, nếu chuyện này không thể nghi ngờ, vậy nên nghiệm chứng huyết mạch. Ở Thái hậu ý bảo hạ, phía dưới trong đó một vị trưởng lao đứng lên, nếu muốn biết hay không thật là hoàng tộc huyết mạch, thực dễ dàng, chỉ cần tiến vào huyết trì, có thể hoàn hảo không tổn hao gì tồn tại ra tới, đã nói lên là ta chăm dặm nhất tộc huyết mạch, nếu là mệnh tang ở huyết trì. Đó chính là giả mạo. Huyết trì hai chữ một chỗ, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, mỗi người trên mặt đều lộ ra khủng bố chi sắc, giống như nơi đó cái gì dọa người địa phương giống nhau. Huyết trì. Nghe đến đó, dạ khê trong đầu liền hiện lên nổi lên một bộ huyết tinh hình ảnh. Chưa bao giờ có người có thể đủ tồn tại từ nơi nào đi ra, này này không phải muốn, không phải muốn đưa chết. Yêu hoàng sắc mặt rất khó xem, không cần khinh người quá đáng. Yêu Hoàng đứng dậy, Thái Hậu nói cái gì cũng không có nói, cũng không có đáp lại Yêu Hoàng nói. Nhưng mà vị kia trưởng lão lại từ trong lòng lấy ra một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật, lượn ở mọi người trước mặt, chăm dặm nhất tộc huyết mạch, không dung lẫn lộn. Dù cho Yêu Hoàng ngài là yêu giới chi chủ, chính là ngài vẫn như cũ là ta chăm dặm nhất tộc thành viên, muốn vâng theo tổ chế. Vị này trưởng lão căn bản là không có lại cấp Yêu Hoàng nói chuyện cơ hội. Chi gian mặt khác trưởng lão tụ tập ở bên nhau, miệng lẩm bẩm nói cái gì. Ngay sau đó, liền có vô tận hắc ám tập kích mà đến, cả tòa đại điện bị bao phủ thượng một khắc tầng miếng vải đen, không có một tia ánh sáng. Mà ngay sau đó, theo mọi người kinh hô tiếng động, mọi người trước mắt cảnh tượng liền nháy mắt thay đổi, lại lần nữa mở hai mắt lúc sau, phía trước cung điện đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, mà ánh vào mi mắt còn lại là một mảnh màu đỏ. Đồng thời, Đại gia dưới chân sở dẫm lên, còn lại là một vị trí nhỏ, phía sau là không đáy huyền ngai, trước người còn lại là kia không biết thứ gì màu đỏ biển rộng. cuốn nhị đệ nhất bốn tám chương. Huyết hồng mà phiếm một cổ nồng đậm gây mùi khí vị, tất cả mọi người bị loại này hương vị sở kinh sợ toàn văn đọc. Này, rõ ràng chính là mùi máu tươi. Này trong biển, này vô tận đỏ như máu, căn bản chính là huyết. Này rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì có chút nhát gan đại thần hoảng sợ dị thường sắc mặt sớm đã ròi trắng bệnh thân thể nếu không có có bên cạnh người nâng sợ là giờ phút này đã rớt đi xuống dạ khê đạm nhiên nhìn không đi để ý tới quanh mình người nghị luận cùng gầm rú tiếng động con ngươi lập lòe ra một cổ dị thường ánh sáng ôm chặt trong lòng ngực tiểu bạch hổ túi đầu lại đối một bên đinh đang nói nơi này ta đã tới thanh âm rất nhỏ nhưng là khẩu khí lại là dị thường kiên định nơi này được xưng là thánh địa nhưng là lại cùng con kiến vô dị. Đinh Đang khinh thường nói, trong mắt không có chút nào nhận đồng cảm, thật là buồn cười đến cực điểm. Đinh Đang hừ híp mắt, lườm nhác nhìn trước mắt một mảnh, đột nhiên miêu miêu một tiếng thét chói tai, nhảy vào hồng hải bên trong. Là một con mèo. Đột nhiên, có người la lớn, sau đó ánh mắt mọi người đều tụ tập ở hồng hải mặt biển thượng, vô số đạo ánh mắt nhìn đến phiêu phù ở hồng hải trên mặt Đinh Đang, nhìn Đinh Đang đều không dễ rủa chút nào. Mặc cho chính mình bị Hồng Hải sợ nuốt hết, sau đó biến mất không thấy. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này, trong đó một người trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía dạ khê. Dạ khê đúng không? Ngươi nếu là có thể tồn tại từ Hồng Hải trở về, vậy ngươi nhất định là ta chăm rắm nhất tộc huyết mạch. Nếu là giả mạo, kia nhất định là có đi mà không có về. Dạ khê lạnh nhạt nhìn đinh đang biến mất phương hướng, tay một chút một chút bước ve tiểu bạch hổ ra lông. Qua hồi lâu, lúc này mới quay đầu, đáy mắt không có bất luận cái gì sợ hãi biểu tình, tầm mắt nhàn nhạt đảo qua chung quanh mọi người, tồn tại trở về. Dạ khê nghiền ngâm nói mấy chữ này, mặt lộ vẻ vẻ châm trọng, ta nếu là có thể tồn tại trở về, các ngươi chăm dặm nhất tộc như thế nào long trọng nên đón. Dạ khê nói xong, đem một khát trên vai thanh đằng cũng tùy tay ném đi vào. Thanh đằng gọi, tỷ tỷ, bất công. Sau đó liền biến mất ở biển máu bên trong. Dạ khê cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu bạch hổ, nghiêng đầu ở trong đám người tìm được rồi phúc vương thân ảnh, ngươi ngoan ngoan tùy ngươi ra ra đợi. Dạ khê đối với tiểu bạch hổ nói. Tiểu bạch hổ nhìn đến len ken cùng thanh đằng đều đã vào biển máu, vốn định cũng đi theo đi xuống, chính là nhìn đến dạ khê thế, nhưng lộ ra loại vẻ mặt này, liền mất tâm tư. Ta, bạch nhi nghe tỷ tỷ nói, nhưng là tỷ tỷ không thể ném xuống bạch nhi, chờ tỷ tỷ trở về, ngươi nhất định phải mang theo bạch nhi. Tiểu bạch hổ thật cẩn thận nhìn dạ khê, chờ đợi dạ khê trả lời. Dạ khê gật đầu, hảo. Theo sau, tiểu bạch hổ liền nhảy dựng lên, vững vàng dừng ở phúc vương trong lòng ngực, quay đầu không tha nhìn dạ khê, biểu môi, hiển nhiên là không cao hứng. Ngươi nếu có thể đủ tồn tại trở về, ta hoàng tộc nhất định đại lễ nên đón. Hoàng tộc công chúa, tự nhiên tôn quý vô cùng. Thái hậu nhìn dạ khê, như là hứa hẹn, lại hình như là điểm có tiền. Công chúa! Dạ khê châm chọc lắc đầu, loại này tôn quý đánh ngộ, để lại cho các ngươi chính mình hưởng thụ đi. Ánh mắt lánh đạm rừng ở yêu hoàng trên người. Mà giờ phút này yêu hoàng, sắc mặt cứng đờ, trong mắt lộ ra một cổ lenh quang, chính là cả người tới nơi đây lúc sau, một chữ đều không có lại nói ra tới. Có lẽ nơi này là có cấm chế đi. Dạ khê hồi tưởng khởi, phía trước ở đại điện bên trong, các trưởng lão nói ra biển máu hai chữ lúc sau. Yêu hoàng sở toát ra vô thố cùng khủng hoảng chi sắc, Cái loại này biểu tình giống như không nên ở bá đạo yêu hoàng trên người xuất hiện mới là, Thì ra là thế. Cho nên lúc ấy Thái hậu mới tin thể mỗi ngày. Cho nên hoàng tộc nhân tài sẽ như vậy dễ nói chuyện. Dạ khê hừ hít mắt, lánh khóc ánh mắt ở yêu hoàng trên người đảo qua mà qua. Nàng trước nay đều không trông cậy vào người này sẽ đối chính mình làm cái gì. Thật đúng là mắt mù. Dạ khê không khách khi nói. Sau đó nhìn về phía mọi người, ta nếu là tồn tại trở về, nhất định dùng chăm rằm nhất tốc huyết, tế điện ta trở về. Dạ khê âm lánh cười khúc khích, lạnh lạnh biểu tình kinh sợ mọi người, đồng thời cũng đều kinh ngạc với dạ khê trên người phóng xuất ra tới chút nào không thua đế vương thậm chí là đã vượt qua yêu hoàng sở hưu vương giả chi khí. Dạ khê nhìn mặt biển, khoe môi vẻ châm trọc không có yếu bất nửa phần, đều là chút đáng thương hài tử. Không thể hiểu được lưu lại như vậy một câu. Sau đó nháy mắt tải nhập biển máu bên trong. Mọi người còn không có ở dạ khê nói phục hồi tinh thần lại, liền nghe được bùn một thanh âm vang lên, phục hồi tinh thần lại. Dạ khê bóng dáng sớm đã biến mất không thấy, liền bọt khí đều không có mạo một chút, liền chìm vào trong biển. Hừ! cuồng vọng nha đầu. Thái hậu phất tay áo, nguy hiểm nhìn thẳng mặt hồ. Dạ khê tẩm nhập biển máu bên trong, cả người huyền phù ở ở giữa thượng, đột nhiên mở hai mắt. Sau đó liền thấy được trong biển hết thảy. Đập vào mắt huyết hồng, mà ở trong đó, huyền phù một khối một khối thành hình trẻ con thi thể, này cùng phía trước cảnh trong mơ bên trong chứng kiến giống nhau như lúc. Qua một chút, Đinh Đang cùng Thanh Đẳng cũng đều du tẩu tới rồi Dạ Khê trước mặt, Đinh Đang trên người mau đều đã ướt đẫm. Bất quá, sẽ bơi lội Miêu Nhi, có lẽ đại gia là lần đầu tiên thấy. Dạ Khê gật đầu cười, nhưng là lại không có nói chuyện, thực mau Nguyên bản ngủ say bên trong trẻ con thi thể bỗng nhiên mở hai mắt. Nguyên bản các loại tư thái trẻ con đều duỗi thân khai cuộn tròn thân hình. kia lôi chống ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng dạ khê. Sở hữu trẻ con thi thể đều nhìn chăm chú vào dạ khê. Tựa hồ nàng là hấp dẫn người con ngồi. Di, thật ghê tởm. Thanh đằng thân rắn bỗng nhiên căng chặt thành một cái dây cương. Sau đó quay đầu co rụt lại, lập tức chui vào dạ khê trong lòng ngực. Dạ khê chú ý tới quanh mình trẻ con thi thể đang ở cùng nhau hướng tới Dạ Khê chi nhất phương tụ tập, hơn nữa đã đem Dạ Khê vây quanh, Dạ Khê đã không đường tối lui. Tử khí, Dạ Khê chỉ có thể cảm nhận được chung quanh vô tận tử khí, có thể mất đi rất mọi người sở hữu ý chí chiến đấu tử khí. Dạ Khê cởi bỏ bao tay, đem bao tay tùy ý nhét vào trong lòng ngực, tay phải lòng bàn tay lá khô lộ ra lúc sau, tùy ý lẩm bẩm vài tiếng, sau đó chừng lớn hai cái mắt lỗ thủng, phết miệng Lan trở về đi. Miệng lúc đóng lúc mở, sau đó liền có một cổ vô hình lực lượng lấy dạ khê vì trung tâm, thành phóng xạ trạng hướng tới bốn phía phóng ra mà đi. Biển máu bên trong sở hữu đều bị lan đến, từ mặt biển thượng, liền nhìn đến từng luồng cuộn sóng tùy theo tan đi. Đây là cái gì? Phía dưới có cái gì? Mọi người cẩn thận nhìn, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì, tuy rằng trong lòng còn ở sợ hãi, chính là nghĩ đến còn có hoàng tộc người. Cũng liền không hề lo lắng chính mình mạng nhỏ. Nhưng là giờ phút này, hoàng tộc mọi người đều từng người thận trọng trầm khuôn mặt, tập trung tinh thần nhìn thẳng mặt biển. Hiển nhiên loại tình huống này là ra ngoài bọn họ dự kiến. Ti tiện yêu nghiệt. Đồng nhiên, từ nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn tiếng động, sau đó một cổ áp lực ngay sau đó bay tới. Ngay sau đó, liền nhìn đến một bộ áo tím nam tử đạp biển máu chậm rãi đi tới. Đó là ai? Đại gia tò mò nhìn phía trước người đồng thời đều che lại chính mình ngực, y đổ giảm bất hô hấp không thuận. Người là người phương nào? Thái hậu hít mắt, nhìn người nọ, thế nhưng không có bị biển máu nuốt hết. Rốt cuộc là thứ gì? Hoàng tộc người khác đều lẫn nhau đối diện, hiển nhiên cũng là ngạc nhiên tại đây. Phải biết rằng, nhưng phàm là yêu giới người, chỉ cần một lây dính biển máu, nhất định sẽ bị biển máu cắn nuốt rớt, mặc kệ người hay không sẽ tồn tại trở về, là căn bản không có khả năng ở trên mặt biển nghỉ chân buồn vương người, các ngươi cũng dám động? người tới đúng là viêm, viêm thị huyết con ngươi đảo qua đứng thẳng là mọi người, hư lệnh một tiếng, sau đó tùy tay vung tay háo, ở viêm trước mặt, biển máu tự động nhường ra một cái lốc xoáy cùng người tiến vào. viêm không chần chờ, mới lốc xoáy chậm rãi biến mất ở biển máu bên trong, theo viêm biến mất, uy áp chi khí ngay sau đó tiêu tán, mọi người đều âm thầm tùng một hơi, nhưng là đại gia sắc mặt lại càng thêm trắng bệnh. đây là cái gì yêu? Căn bản không phải yêu đi. Yêu rồi căn bản là không có nghe nói qua này hào tồn tại. Chẳng lẽ, đúng lúc này, trong đó một vị trưởng lão đống nhiên hoảng sợ mở miệng, trên mặt mồ hôi như hạt đậu thuận thế chảy xuôi mà xuống, không có khả năng, không có khả năng. Trưởng lão ngay sau đó mãnh liệt lắc đầu phủ định ý nghĩ của chính mình. Sao lại thế này, trưởng lão chính là lại nghĩ tới cái gì? Thái hậu nhìn về phía kia lúc kinh lúc giống trưởng lão, chẳng lẽ, Trưởng Lao đã biết người này thân phận. Thái hậu hỏi. Trưởng Lao lắc đầu, nhìn về phía những người khác, không có khả năng, sẽ không, chính là, Lao Phu chỉ có thể nghĩ đến nhất tộc loại. Trưởng Lao rũ xuống đôi mắt, lại không nói chuyện nữa. Chẳng lẽ, trưởng Lao cho rằng. Thái hậu hiển nhiên nghĩ tới cái gì, bén nhọn mở miệng, nguyên bản đạm nhiên sắc mặt cũng nháy mắt biến sắc. Trưởng lão nhìn Thái hậu gật gật đầu, trừ cái này ra, ta nghĩ không ra mặt khác. Trường lao chói chặt hai hàng lông mày, trên mặt ưu sắc càng thêm nồng đậm. Sao có thể? Thái hậu còn không nghĩ tin tưởng, có lẽ là chúng ta tưởng sai rồi. Thái hậu lẩm bẩm tự nói, ánh mắt lại nhìn thẳng mặt biển, không chớp mắt, cũng không hề nói chuyện. Những người khác đều nghe như lọt vào trong sương mù, chính là, có chút người có lẽ đã đoán được cái gì, thí dụ như phúc vương, thí dụ như đám người kia chung một vương. Theo la khô không tiếng động một giống. Những cái đó nguyên bản tới gần trẻ con đàn đều sợ hãi lui về phía sau mà đi, kia vô thần huyết lô thủng để lộ ra một kia sợ hãi chi sắc. Khê Nhi Đúng lúc này, dạ khê bỗng nhiên nghe được một đạo quen thuộc thanh âm phiêu nhiên mà đến, ngay sau đó dạ khê liền rơi vào một cái ôm ấp bên trong. Dạ khê túi đầu vừa thấy, nguyên bản chính mình bị biển máu thủy vây quanh thân hình, giờ phút này đã bị ngăn cách mở ra, mà chính mình cũng đã bị nạp vào viêm pha vi đã trở lại. Dạ khê nhàn nhạt mở miệng, giống như lơ lỏng bình thường chào hỏi. Viêm gật đầu, nhưng thật ra không nghĩ tới, một hồi tới, liền sẽ nhìn đến. Viêm cúi đầu, hung hăng ngậm lấy dạ khê cánh môi, dùng sức cắn xé, dây dưa. Dạ khê hưởng thụ, mà đầu ngón tay đụng chạm chính mình quần áo, không biết khi nào, sớm đã khô cạn. Thiếu nhi không nên. lá khô nhàn nhạt mở miệng, thật là ô nhiễm buồn tọa trong mắt. thiết ngươi còn có trong mắt từ dạ khê trong lòng ngực thật vất vả bài trừ tới thanh đẳng trường hướng về phía lá khô loại này cảnh tượng tự nhiên không thích hợp ngươi loại này thiếu nhi xem thanh đẳng cuối cùng không vui phun ra một câu ảnh hưởng không khí không có ánh mắt lá khô hít mắt muốn chết nói thẳng lá khô lạnh lùng mở miệng vừa lòng nhìn đến thanh đẳng bị dọa đến run rẩy bộ dáng đảo qua viêm cùng dạ khê sau đó nhắm hai mắt lại đặc biệt vẫn là tiện đường Dạ khê nhướng mày nhìn viêm, gương mặt có chút nóng lên. Cuốn nhị đệ nhất 49 trương. Đệ nhất 49 chương, Hai người đều có. Viêm rất là thành thật trả lời, không hề có muốn che giấu lửa gạt dạ khê ý tứ, nơi này, xem như một cái cũ mà. Viêm ôm dạ khê, mà này đó, đều là thí nghiệm thất bại phẩm. Viêm lanh khốc mà hờ hững nhìn biển máu bên trong nổi lơ lửng trẻ con thi thể, rõ ràng là không có sinh mệnh. Chính là lại hình như là tồn tại Bảo hộ trong giới Đinh đang cùng thanh đằng bị ném tới một góc Khô cần nhìn hai người nói chuyện yêu đương Đều nói Là đáng thương hài tử Dạ khê tuy rằng nói như thế Chính là trên mặt lại không có chút nào thường tiếc chi sắc Giống như chỉ là ở tự thuật một sự thật Thực đạm nhiên mà bình tĩnh Ngươi như vậy rõ ràng Hẳn là các ngươi lưu lại đi Dạ khê ngẩng đầu nhìn viêm Nhưng là ngay sau đó xoay người vươn tay Đụng chạm gần nhất một cái trẻ con thi thể. Viêm không có ngăn cản, chỉ là nhìn dạ khê động tác. Dạ khê chi gian đụng chạm kia hài đồng khoảnh khắc, lá khô miệng hơi hơi mở ra, kia nhắm chặt con ngươi thình lình mở, một cổ hơi thở từ trẻ con thi thể mặt trên bị lá khô hút đi. Dạ khê thực mau liền cảm giác được thấu xương lạnh băng hàn ý từ đầu ngón tay truyền đến khắp người, đây là lá khô truyền lại cho chính mình cảm giác, cũng không chỉ cần chỉ là chính mình cảm giác. Dạ Khê trong lòng rõ ràng. Trong đầu hiện lên một cổ sóng âm, Dạ Khê nhắm mắt lại, cả người dựa vào viêm trên người. Theo sau, chỗ sâu trong óc liền có một vài bức mơ hồ ảnh hưởng phiêu nhiên tới, dần dần rõ ràng. Có vô số tay ở trẻ con trên người vỗ về chơi đùa, động tác lưu loát hảo không mang theo cảm tình, mặc dù trên tay đã lây dính huyết, mặc dù đã đem trẻ con chỉ có nội tạng cắt đứt lấy ra. Trẻ con vốn đang có thể dễ rửa một phen, thực mau Liền ở đồng tử biến thành huyết sắc nháy mắt, nguyên bản còn có sinh mệnh thân thể liền thoáng chốc lặng yên không một tiếng động hề vài đi xuống, sinh mệnh hơi thở không hề. Tuy rằng xem không phải rất rõ ràng, chính là dạ khê lại có thể cảm giác được những cái đó tay các chủ nhân trên mặt mất mát cùng đáng tiếc thân sắc, nhưng là, chỉ cần liền không có thương hại cùng thiện lương. Dạ khê bỗng nhiên mở to mắt, tay lập tức bắt lấy viêm cánh tay, chậm rãi hô hấp một chút, nguyên lai. Đây là này đó trẻ con sở trải qua sự tình. Dạ khê túi đầu nhìn tay phải, nhìn lòng bàn tay lá khô. Lá khô chỉ là mở to mắt nhìn thoáng qua dạ khê. Sau đó nhìn về phía bên cạnh viêm, nói cái gì cũng không có nói. Một chữ đều không có mở miệng. Sau đó liền nhắm hai mắt lại. Này đó đều là các ngươi kệ tác. Dạ khê buông cánh tay, ngẩn đầu nhìn về phía viêm, bình tĩnh hỏi. Viêm túi đầu xem kỹ dạ khê tựa hồ là muốn từ dạ khê trong mắt nhìn ra cái gì nhưng mà thực đáng tiếc hắn cái gì đều phát hiện không đến cái gì đều nhìn không thấy không xem như viêm nhàn nhạt mở miệng này đó trẻ con là yêu giới vừa sinh ra liền có thể thành hình yêu vật thật lâu phía trước này ở yêu giới là lơ lỏng bình thường sự tình dạ khê gật đầu trong đầu ký ức bắt đầu xoay tròn yêu giới ngay từ đầu cũng không phải từ trăm dặm nhất tộc khống chế đi ta nhớ rõ thư thượng viết chính là Là ma la. Viêm thế dạ khê trả lời nói. Dạ khê gật đầu, xác thật là tên này, tên này rất quái dị, hơn nữa, giống như thư tịch mặt trên ghi lại tin tức rất ít, ngay cả những cái đó tư mật sách vợ thượng đều cơ hồ không có, kia rốt cuộc là trùng tộc gì. Viêm ôm dạ khê, hai người thông suốt ở biển máu bên trong du tẩu, tựa hồ ở bước chậm, chút nào không ngại bốn phía không thế nào thỏa đáng hoàn cảnh, mà theo hai người đi. Những cái đó quay chúng quanh trẻ con thế nhưng sợ hãi nhanh chóng né tránh mở ra, sợ sẽ chọc giận chủ nhân giống nhau. Viêm ngón tay ở dạ khê bên hông sờ soạn một phen, là chúng ta thủy tổ. Nói thủy tổ không thế nào thỏa đáng, tổng tóm lại là chúng ta tộc loại chính là. Viêm dừng lại, quay đầu nhìn dạ khê, đôi tay ngâng lên dạ khê gương mặt, làm này đối diện chính mình. Dạ khê ngừng đầu, trước mắt công phu, nhìn thấy viêm hắc đồng biến thành sâu thẳm màu tím. Mà kia một đầu tóc đen, cũng thế nhưng biến thành màu ngân bạch. Chỉ là trong ngay mắt, viêm liền thay đổi cái bộ dáng, chính là cái dạng này, lại càng có thể phụ trợ ra bản nhân quyến rũ cùng mỹ hoặc, càng thêm đoạt người trong mắt, làm người không rời được mắt. Dạ khê mở to hai mắt, đây là người vốn dĩ bộ dáng. lẩm bầm mở miệng, thế nhưng, như vậy, kinh ngạc chợt lóe mà qua, tùy theo mà đến còn lại là một tiếng sang sảng tiếng cười, liền ta đều phải tự biết xấu hổ. Quá nữ nhân. Thật là, quá con mẹ nó nữ nhân. Thật là. Dạ khê mắt trợn trắng, đã có ngươi như vậy, trên thế giới này hải muốn nữ nhân làm gì. Dạ khê duỗi tay câu lấy viêm cổ, đem này áp xuống chính mình, có thể thấy rõ kia một đôi đồng tử, ân, vẫn là như vậy đẹp, giấu đi, quá đáng tiếc. Dạ khê vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm vào xúc viêm đôi mắt. Bùn tọa không coi đoán sai, ngươi thật là ma tộc người. Liên ở thời điểm, lá khô đông nhiên khô ách mở miệng, kia giống như phá la tiếng nói, dị thường trói thai, trực tiếp đem này tốt đẹp một mản hoàn toàn đánh vỡ. Liên biết, ma tộc người sẽ không như vậy ăn nhàn. Ừ, lá khô còn tưởng mở miệng, chính là nhìn đến dạ khê cảnh cáo ánh mắt, ngoan ngoắn nhắm lại miệng. Dạ khê nhìn về phía viêm, ma tộc. Dạ khê nhúng mày, trong đầu nhảy lên ra mấy hành tự, dạ khê khỏe môi gợi lên, đầu ngón tay điểm viêm gương mặt. Nga, nguyên lai like đây là ma tộc người A kia, các ngươi này nhất tộc Đều cùng ngươi lớn lên như vậy yêu nghiệt sao Không có được đến viêm trả lời Dạ khê ngay sau đó gật đầu Thật đúng là so nữ nhân thịt đều tinh tế Không có thiên lý Dạ khê phết miệng, treo kẹo nói Viêm không có gì biểu tình Nhìn thấy dạ khê cũng không có bởi Vì chính mình dung mạo chuyển biến mà có điều chống lại Nhắc tới tâm trầm dại vững vàng xuống dưới Kỳ thật hắn cũng không có mặt ngoài như vậy bình tĩnh, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt ở ma vực, bất quá ở phía trước, lại là ở yêu giới. Viêm nhìn Dạ khê, đơn giản giải thích nói, kỳ thật lại nói tiếp, ma tộc khởi điểm vốn chính là yêu giới đông đảo chủng tộc chi nhất, cùng mặt khác tộc loại không có gì khác nhau, nhưng là, bản thân lại có so chủng tộc khác ưu Việt mà không người có thể so tiên quyết điều kiện. Viêm ôm sát Dạ khê, làm hai người chặt chẽ rửa vào cùng nhau. Tựa hồ như vậy viêm mới có thể đủ yên tâm giống nhau. Có lẽ liền bởi vì như thế, mới thu nhận mầm tai họa. Dạ khê suy đoán nói, tuy rằng viêm còn không có nói là cái gì ưu việt điều kiện, nhưng này nhất định là ma tộc người rời đi nguyên nhân trí nhất. Ân. Viêm lánh đạm cười, ma tộc nhân sinh tới liền có được được trời ưu ái ma lực cùng với không gì sánh kịp dung mạo tư sắc, đặc biệt là này một đôi mắt tím, là đệ nhất vô nhị. Viêm bắt lấy dạ khê tay. Làm này đặt ở chính mình trên má, ma tộc nhân sinh tới liền có được tôn quý thân phận, sinh ra liền thống soái yêu giới tư phương, như thế sắc sỡ lóa mắt, tất nhiên là muốn treo trọc thị phi, dù cho ngươi không có cái nào tâm tư. Viêm âm lênh cười, ma tộc người tuổi so yêu giới bất luận cái gì một chủng tộc đều phải trường, hơn nữa, trừ phi là ngươi sinh mệnh khô kiệt, nếu không, dung mạo là bất biến, trường sinh bất lão. Dạ khê nhúng mày, đánh giá viêm dung mạo. Cả đời đều đỉnh như vậy một khuôn mặt, ma này một chủng tộc người, đều phải ở yêu giới đi lại, ân, xác thật thực dễ dàng trèo trọc thị phi. Chúng tộc khác thực hâm mộ ma tộc loại này bẩm sinh tính điều kiện, cũng đồng dạng muốn được đến loại này bí phương. Viêm ôm dạ khê, hít sâu một hơi, hỏi dạ khê trên người đọc hữu mùi thơm của cơ thể, sau đó tiếp tục nói, yêu giới các tộc liên hợp lại, ở không hề phòng bị dưới, dùng đê tiện thủ đoạn cầm tù ma tộc mọi người. Sau đó bức bách ma tộc giao ra bí phương. Viêm thanh âm thực lạnh nhạt thực lạnh băng, giống như kia vùng địa cực hàn đàm. Giống như Trung Quốc cổ đại mọi người truy đổi trường sinh bất lao dược giống nhau. Loại này si mê là không thể dùng lý do tới giải thích. Dạ khê trong lòng thở dài một tiếng, ma tộc người, nhất định không thể thiếu tra tấn. Từ ngạo nghẽ người lãnh đạo chấp mắt công phu biến thành tù nhân, sợ là trong lòng có rất lớn đoán hận đi. Ha ha a Viêm âm trầm cười. Độc nhất vô nhị há là như vậy dễ dàng đánh vỡ. Viêm thanh em lại biến rất là bình đạm, chỉ là nói một cái cấm một cuốn sách thượng đã từng đề cập một cái phương pháp, là có thể đủ làm đã từng yêu giới vì này điên cuồng. Viêm gian trá cười. Dạ khê xoay người nhìn về phía biển máu bên trong những cái đó trẻ con, này đó đều là vật hy sinh, đều là ích lợi truy đổi phế phẩm. Nhưng là, dạ khê nghe được viêm nói, đáy mắt hiện lên một tia ưu quang. Nàng liền biết người thông minh sẽ không thật sự ngoan ngoãn nghe lời. Những cái đó phế phẩm đều bị ném vào nơi này, mà những cái đó thành công, tất đều thành ma tộc người thừa kế. Viêm châm trọng nói, sớm tại khi đó, ma tộc người cũng đã nhận thấy được, tuy rằng ma tộc người như thế loa mắt, ở yêu giới mọi người trong mắt là như vậy hoàn mỹ, chính là bọn họ vẫn là chạy thoát không song vận mệnh bổ bỡn. Dạ khê an tính nghe, nàng tâm thực trầm trọng, bởi vì nàng biết, Viêm nói những lời này hằng nghĩa, mà nàng có thể an ổn nghe xuống dưới sở muốn gánh vác hậu quả, chính là dạ khê cũng không có ngăn cản. Viêm âm thầm dùng sức ôm sát dạ khê, khỏe mắt tràn ra một tia vui vẻ cười, trong tộc nam nữ tỷ lệ thất hành hiện tượng đã dần dần tiên minh, hơn nữa con nối roi thưa thất hiện tượng cũng đã bị nhận thấy được, dù cho có hài tử sinh ra, chính là lại một nửa vẫn sống không đến thành niên. Nếu là con nối roi xuất hiện vấn đề, Sắc thật là sự tình quan một chủng tộc sinh tử tồn vong, dạ khê gật đầu, cho nên các ngươi liền nhận cơ hội nghĩ ra như vậy cái phương pháp. Dạ khê bình tĩnh hỏi, bất quá, chỉ sợ loại này phương pháp cũng không phải kế lâu dài đi. Viêm vừa lòng gật đầu, ân. Ngan rằm mới tìm được một, trôn vùi này một hải trẻ con mới có thể đủ có mười cái có thể thành công. Đại giới lại là thực trọng. Dạ khê gật đầu. Kỳ thật. Tổ tiên đã sớm đã nhận thấy được yêu giới chủng tộc khác ngoe nghe dục dịch, nhưng là cũng không có ngăn cản, có thể nói âm thầm cũng quạt gió thêm tuổi một ít. Viêm lãnh đạm nói, bị quản chế với người, cũng chỉ là tạm thời. Nhận thấy được yêu giới đã không có ma tộc nhân sinh tồn tiền cảnh, tổ tiên liền nổi lên đi khắc tìm hắn đệ ý tưởng. Tìm được rồi hiện tại ma vực, nơi này có thể trì hoán ma tộc người ra cả, là cái hảo địa phương. Viêm tiếp tục nói. Ma tộc người ở nhà rời đi, đồng thời, mang đi sở hữu liên lụy tới thư tịch, cũng nhấp đi một ít người ký ức. Dạ khê hít sâu một hơi, nghe xong ma tộc trưởng thành sự, nghe xong hồi lâu phía trước bị yêu giới quên đi sự tình, đáy lòng còn có chút đen tối, ta nếu là lúc ấy ma tộc người lãnh đạo, nhất định khuyên tấn sở hữu, hủy diệt yêu giới. Dạ khê bình tĩnh nhìn về phía viêm, nói ý nghĩ của chính mình. Cuốn nhị đệ nhất năm mây viêm bỗng nhiên cười. Thanh thúy tiếng cười làm nhân tâm đế sáng sảng, không hổ là buồn vương coi trọng nữ nhân toàn văn độc. Viêm ôm dạ khê. Ngươi một khi đã như vậy tự xưng, chẳng lẽ, ngươi là ma tộc người thống trị. Dạ khê cẩn thận nhìn viêm, dù cho không phải, kia nhất định cũng là hoàng tộc một loại đi. Viêm bỗng nhiên túi đầu, cái chán để trực đêm khê cái chán, hai người gương mặt rửa vào rất gần, muốn biết. Viêm ban cái nút, muốn biết nói, liền chính mình đi tìm đáp án. Nói xong, hôn môi trực đềm khê kia chân trượt cánh ngôi. Này đó bị vứt bỏ trẻ con, liền như vậy vẫn luôn bất tử bất diệt, không có linh hồn, lẻ loi ở trong biển du đắng. Dạ khê bị viêm buông tha lúc sau, thở dốc vài cái tiếp tục nói, chăm dặm nhất tộc vì cái gì sẽ coi như bà bối. Dạ khê khó hiểu hỏi. Đừng nhìn này đó là bị vứt bỏ phế phẩm, chính là năng lực cũng là không thể xem thường, bằng không. Năm đó nguy ngập nguy cơ trăm dặm nhất tộc sao có thể nhảy mà trở thành yêu giới vương giả. Viêm mang theo Dạ Khê ở biển máu Trung Du tẩu tác, thật giống như hai người ở du ngoạn, bất quá cảnh vật thực sự đơn điệu. Năm đó, muốn ở nơi nào thí nghiệm, các tộc tự nhiên đều có từng người tiểu tâm tư, lúc ấy liền thuộc trăm dặm nhất tộc nhỏ yếu, lại còn có không có thành dụng cụ hậu bối, hắn tự nhiên thành mọi người trong mắt con rối. Mà đồng dạng, trăm dặm nhất tộc có một tổ truyền biển rộng mà thấp điện trở còn có trăm dặm nhất tộc nhân tài có thể biết được. Dạ khê gật đầu, thì ra là thế. Bất quá là một đám bọn đạo trích đồ đệ. Trầm mặt hồi lâu lá khô nói chuyện, khẩu khí rất là không tốt. Nếu không có xem ở ngươi cùng khê nhi cùng nhau, buồn vương không đành lòng khê nhi chịu tội, ngươi cho rằng ngươi có thể sống đến bây giờ. Viêm hảo không kiêng rẻ nắm lên dạ khê thủ đoạn, đối với lòng bàn tay cái kia đổ vật nói. Lá khô mở to mắt, miệng lúc đóng lúc mở. Dù cho ngươi dám, ngươi lại có thể lấy bổn tọa như thế nào? Có bổn tọa thời điểm, các ngươi ma tộc còn không biết là thứ gì đâu. Lá khô hừ lạnh một tiếng, sau đó lại nhắm hai mắt lại, tựa hồ là lười đến cùng viêm dạo biện dường như. Hảo! Dạ khê đẩy ra chính mình tay, nhìn hỉ nộ vô thường viêm, thời gian cũng không còn sớm, nên đi ra ngoài. Dạ khê nhìn viêm, ta muốn nhìn một chút, dựa vào chính mình năng lực. Rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Dạ khê gắt gao nhìn trầm chầm, chầm viêm, rất là kiên định nói. Viêm ngật đầu, chầm mặt nhìn dạ khê từ chính mình bảo hộ trong giới rời đi, hơi hơi như mày, túi đầu một chân đá ra trong giới đinh đang cùng thanh đẳng, sau đó dần dần lộ ra mặt biển. Có cái gì? Có động tính? Ra tới, ra tới. Đây là cái gì? Nguyên bản đã chờ mất đi kiên nhẫn mọi người buồn tính toán muốn kiến nghị rời đi. Quay đầu mở miệng thời điểm, nghe được mọi người thanh âm, ánh mắt vèo vèo hướng tới mặt biển nhìn lại. Chi gian một cái quang cầu từ biển máu bên trong huyền phụ lên, kia như tiên giả giống nhau viêm ở phá thủy khoảnh khắc, một lần nữa che giấu khởi chính mình dung mạo, làm lơ rớt mọi người, chậm rãi đi vào mọi người một khắc sườn, xoay người lạnh nhạt nhìn mặt biển, kiên nhẫn chờ đợi hắn nữ nhân đã đến. Dạ khê ở máu loãng bên trong, toàn mũi mà đến mùi thanh cũng không có làm dạ khê khó chịu. Dạ khê ruồi khai tay phải, túi đầu nhìn lá khô, vậy làm ta nhìn xem ngươi rốt cuộc có cái gì năng lực. Dạ khê trong lòng mặc niệm, sau đó đống nhiên mở ra lòng bàn tay, đem bàn tay nhắm ngay phía trước, so thượng đôi mắt. Lá khô nếu có thể có năng lực hấp thu này đó trẻ con trong óc bên trong ký ức, có lẽ có thể nói chính mình ý tứ truyền lại cho bọn hắn, dù cho này đó thi thể chỉ là cái sắc không hồn, chính là, dạ khê tin tưởng. Bọn họ thân thể bên trong tế bào lại là tồn tại, nói là chết, nhưng từ về phương diện khác nói lại là tồn tại. Ta đến mang các ngươi rời đi nơi này, cho các ngươi tận tình phóng thích trong lòng phẫn nộ. Dạ khê nhắm mắt lại, đem tâm lý ý tưởng từng giọt từng giọt xuyên thấu qua lá khô truyền lại cấp biển máu bên trong mỗi cái góc trẻ con thi thể. Tin tưởng ta, ta sẽ làm các ngươi áp lực hồi lâu oán hận phóng xuất ra tới. Sẽ không làm sát kẻ vô tội. Các ngươi chỉ cần đối những cái đó đã từng khinh nhục quá các ngươi huyết mạch xuống tay. Dạ khê vô tình truyền lại, nhắm chặt hai mắt đống nhiên mở, mà lá khô nháy mắt đem miệng trương thành hình tròn. Theo sau một cổ lực lượng thần bí từ lá khô trong miệng phong thích mà ra, lực lượng thần bí tiến vào biển máu, giống như một chút mực nước tích nhập nước trong, thực mau khuyết tán, lấy mấy lần khuyết tán tới khai. Lực lượng nơi đi đến, sở đụng chạm trẻ con, đều bị vì này run rẩy. Kia nguyên bản cho tàn mà dại ra hai mắt, dần dần có một kia mịt mờ ánh sáng. Đồng thời, phân tán ở các góc trẻ con thi thể bắt đầu dựa sát, bắt đầu hướng cùng nhau tới gần, tụ tập. Nhìn tụ lại ở bên nhau trẻ con nhóm, dạ khê cười, nhưng là này một mặt cười lạnh lại không có tới đáy mắt, dạ khê thu hồi tay, xoay người hướng tới mặt biển bơi đi. Chỉ nghe được phụt một tiếng vang, phá thủy mà ra dạ khê lộ ra đầu tới, dạ khê ở biển máu bên trong nhìn trên bờ những người đó nhóm đống nhiên cười lớn một tiếng chăm dặm trưởng lão ta giả khê tồn tại đã trở lại giả khê đống nhiên đôi tay nắm chặt quyền sau đó thân thể bên trong ẩn chứa yêu lực khoảnh khắc đột phá giả khê cả người bay ra biển máu mặt biển sau đó liền hướng tới viêm phương hướng đánh tới viêm mở ra hai tay ổn định vững chắc tiếp được giả khê tùy tay một chạm vào giả khê ướt dầm dề thân thể nháy mắt bị hong gió không có khả năng các trưởng lao sắc mặt kỳ biến, mà kia thái hậu thần sắc cũng là đáng giá ý vị sâu xa, yêu hoàng căng chặt mà cho tàn sắc mặt lúc này mới dần dần có chút chuyển biến tốt đẹp, mà những người khác đều bị khiếp sợ cảm khái. Ha ha, tỷ tỷ đã trở lại. Tiểu bạch hổ cười ha ha, ở trong đám người dị thường chói mắt, chính là tiểu bạch hổ cũng không để ý chính mình chung quanh cái gì cái gì biểu tình, dù sao nó tỷ tỷ bình yên vô sự đã trở lại. Tiểu bạch hổ tránh thoát khai phúc vương ốm ấp. Hướng tới dạ khê chạy vội mà đi. Thái hậu, trưởng lao, ta dạ khê tồn tại đã trở lại. Dạ khê đứng ở viêm bên cạnh, lạnh lùng nhìn phía trước mọi người, đáy mắt lộ ra một cổ sắc ý, hẳn là thực hiện lời hứa đi. Dạ khê âm u nói, ta phía trước sở giảng qua nói, các ngươi còn không có quên đi. Ngươi, ngươi. Thái hậu nhìn thẳng dạ khê, mà ánh mắt đảo qua viêm thời điểm, trong lòng một trận hoảng loạn, đi mau. Thái hổ âm thầm đối với các trưởng lao đưa mắt ra hiệu. Các trưởng lao đều phục hồi tinh thần lại, bất chấp mặt khác, cầm khởi ngón tay, trong miệng lẩm bẩm niệm khởi chú ngữ giống nhau nói, sau đó, vừa mới còn ở trước mắt những cái đó người sống, nháy mắt biến mất ở bờ biển. Người nhắc gan. Tiểu bạch hổ đứng ở dạ khê chân béo, cùng len ken, thanh đẳng làm bạn, nhìn sám xịt đảo tẩu mọi người, mang nói. Dạ khê âm lênh cười, ha ha, các ngươi cho rằng. Chạy rất sao. Dạ khê mặt hướng biển máu mặt biển, ngạo nghệ đứng, đột nhiên vươn tay phải, đều xuất hiện đi. Dạ khê ngay sau đó dùng sức một nắm chặt, hữu lực ném xuống cánh tay. Ngay sau đó, mặt hồ bắt đầu mạo bạc khí, lộc cục lộc cục vang cái không ngừng, mà toàn bộ mặt hồ giống như nấu nước sôi, kịch liệt sóng gió nổi lên. Dầm, dầm, dầm. Ngay sau đó, liền nhìn đến từng bước từng bước phá thủy mà ra đồ vật, một người tiếp một người. Một đám tiếp theo một đám từ biển máu bên trong bay ra tới, hướng tới không trùng chạy như bay mà đi, trong miệng còn phát ra khạc khạc quái tiếng kêu âm. Dạ khê nhìn kết mẹ kết đội trẻ con thi thể biến mất ở chân trời, âm lanh trên mặt lộ ra một tia thị huyết lành lạnh cười, cho hay muốn lên sân khấu. Dạ khê chở tay bắt lấy viêm tay, đi thôi, ngươi hẳn là có rời đi phương pháp đi. Viêm bế lên dạ khê, tùy tay đem trên mặt đất kia ba cái tiểu da hỏa quét nhập trong đó, xoay người hết sức. Trước người thế nhưng xuất hiện thứ nhất ánh sáng giống như thời không môn lốc xoáy, thực mau mấy người liền biến mất ở lốc xoáy bên trong. Sớm đã trốn hồi đại điện mọi người sắc mặt khó coi, đều các không hề hình tượng nằm liệt ngồi dưới đất, thở hồn hển. Thái hậu thật đúng là hiểu được nhi tâm tư. Bồn hoàng thật đúng là hẳn là cảm tạ Thái hậu, bằng không như thế xuất sắc một màn, chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Yêu hoàng thẳng thắn thân thể, ngồi ở ngôi vị hoàng đế phía trên. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú vào Thái Hậu, đồng thời nhìn những cái đó các trường lão, thật đúng là vất vả hoàng tộc người, lớn như vậy số tuổi còn cho các ngươi vất vả chạy một chuyến, bổn hoàng nên như thế nào báo đáp các ngươi đâu. Hoàng nhi, Thái Hậu nhìn yêu hoàng, sắc mặt trầm xuống, phương pháp tuy rằng liệt chút, chính là, lại có thể không lưu thai hoàng ẩm. Thái Hậu cố chấp nhìn yêu hoàng. Nói như thế tới, Thái Hậu là thừa nhận dạ khê hoàng tộc thân phận. Yêu hoàng nhìn thoáng qua Thái Hậu, sau đó nhìn về phía những cái đó hoàng tộc các trưởng lao, kết quả nếu đã ra tới, kia bổn hoàng liền làm phiền các trưởng lão tuyên bố kết quả, làm cho người trong thiên hạ đều biết. Các trưởng lão trần chờ đối diện lẫn nhau, cảm nhận được người chung quanh chú mục bất đắc dĩ quét về phía Thái Hậu, tiến tới quay đầu nhìn về phía yêu hoàng, tuy rằng như thế, chính là, dù cho đã chạy thoát biển máu, nhưng là người cũng không có tồn tại trở về, này kết quả sợ là... Trưởng lão trần chờ, không biết như thế nào nói. Không lao lo lắng, liên vào giờ phút này, Dạ Khê kia lạnh thấu xương thanh âm từ nơi xa truyền đến, sau đó Dạ Khê cùng Viêm hai người liền quang minh chính đại xuất hiện ở mọi người trước mắt, chậc chậc chậc, thật là cho các ngươi này đó lao già thối thất vọng rồi, Cô mãi mãi tồn tại đã trở lại. Dạ Khê đi vào đại điện, lạnh băng ánh mắt đảo qua đại điện bên trong mọi người, ta tới đổi ta lời hứa tới. Dạ Khê lãnh đạm nói, Làm càn! Thái hậu vừa nghe, sắc mặt cứng đờ xuống dưới, ngươi nếu tồn tại từ biển máu ra tới, chúng ta tự nhiên thừa nhận ngươi chăm dằm huyết mạch, như thế, thế nhưng còn như thế cuồng vọng. Thật to gan! Thái hậu giáo hấn dạ khê. Dạ khê cười, chăm dằm nhất tộc. Ngươi cho rằng ta dạ khê hiếm lạ. Dạ khê nhướng mày, là như thế nào, không phải lại như thế nào, ta phía trước nói qua, ta nếu tồn tại trở về. Nhất định muốn các ngươi chăm dằm nhất tộc, dùng máu tươi tới đón tiếp ta trở về." Dạ Khê tiếng nói vừa dứt, châm chọc nhìn mọi người. "Không hảo, không hảo." Đúng lúc này chờ, có người vội vội vàng vàng từ bên ngoài chạy vào, đều đã bất chấp thông truyền, yêu hoàng, việc lớn không tốt, không biết, không biết từ nơi nào toát ra tới khủng bố trẻ con, trực tiếp đi chăm dặm nhà cửa, gặp người liền cắn, gặp người liền ăn, đã, đã máu chảy thành sông. "Cái gì?" Thái hậu đứng dậy, nhưng là ngay sau đó lại choáng váng ngã ngồi trở về, hoàng thượng, hoàng thượng. Thái hậu vội vàng nhìn yêu hoàng. Nghe đến đó, dạ khê lại an tâm đạm mặc cười, thức hảo, thực hảo, tốc độ nhưng thật ra không chậm. Cốn nhị đệ nhất năm một chương, cẩn thận nói mới nhất chương. Yêu hoàng nhìn người tới, thấp giọng mệnh lệnh nói, là, là, người nọ thở dốc vài cái, khiến cho chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới. Sau đó đem đã phát sinh sự tình đại thể nói rõ ràng. Bọn thị vệ căn bản là không dùng được, những cái đó trẻ con, căn bản là không e ngại, hơn nữa đau thương bất nhập, căn bản là giết không chết. Người tới. Yêu hoàng vừa nghe, vội vàng mệnh lệnh, lập tức phái người đi tiếp viện. Ngay sau đó đối với bên cạnh hoàng gia hộ vệ trường nói, chuẩn bị ngựa, đi nhìn một cái. Yêu hoàng đứng dậy. Mà kêu các trưởng lão qua loa lễ bái xong yêu hoàng. Vội vã xoay người rời đi, nơi đó nhưng có bọn họ ra quyến, nơi đó chính là trăm rằm nhất tộc đại bảng doanh, là trăm rằm nhất tộc can. Yêu hoàng quay đầu nhìn về phía dạ khê, mày nhữ lại, chưa nói cái gì liền chạy nhanh rời đi. Thái hậu tỉnh lại, cả người rất là suy yếu, nhưng vẫn là cự tuyệt những người khác yêu cầu, đi theo rời đi. Thực mau, trong đại điện người khác cũng theo rời đi, bởi vì bọn họ cũng muốn nhìn một chút. Rốt cuộc là như thế nào cái làm cho người ta sợ hai pháp? Trăm dặm nhà cửa, tuy rằng nói là nhà cửa, nhưng là lại so với một cái trấn còn muốn đại, nơi này là trăm dặm nhất tộc căn cơ nơi, là trăm dặm nhất tộc căn mạch, trăm dặm thị tộc mọi người đều ở tại nơi này, mà nơi này đồng dạng cũng là cực kỳ tôn quý địa phương. Nhưng là hoa thơm chim hót trăm dặm nhà cửa lại một đi không trở lại, nơi này đã tàn phá bất ham, giống như kia gặp chiến loạn thôn trang nơi nơi đều máu chảy thành sông, gãy chi tản cánh tay thi thể lẻ loi nằm trên mặt đất, chỉ có đầu ở trương hiển chính mình chết không nhắm mắt. Mã đội ngừng lại, yêu hoàng bị trước mắt cảnh tượng sở kinh sợ trụ, có thể nói tất cả mọi người đã bị trước mắt cảnh tượng sở khiếp sợ trụ. này rốt cuộc là, mọi người chừng lớn đôi mắt, sớm đã quên mất hô hấp, chỉ là cảm thấy nơi này nơi nào vẫn là cái gì thiên đường, rõ ràng là vô cùng vô tận tu la địa ngục. cứu mạng, cứu mạng. Đúng lúc này chờ, một cái nửa thanh thân mình nam tử từ ngạch cửa kiều xuất đầu tới, thò tay cánh tay kêu cứu, hy vọng có người có thể đủ cứu hắn thoát ly khổ hải, chính là còn không có chờ đến người, kia chỉ là vài bước xa địa phương. Đại gia liền nhìn đến một cái cả người dính đầy máu tươi trẻ con một đường dọc theo thi thể gặm cắn đi vào kia nam tử trên đầu. Đó là thứ gì? Mọi người nhìn đến hoàng hốt, đều mạo mồ hôi lạnh lui về phía sau, đó là cái gì quái vật? Mọi người nghe những cái đó khạc khạc quái tiếng kêu, sởn tóc gáy. Mau, mau cứu hàn nhóm. Thái hậu mệnh lệ. Nhưng mà, những cái đó bọn thị vệ ra tay đâm ra trường kiếm, trường mâu, rõ ràng đã đâm chúng. Chính là vũ khí sắc bén ở đụng chạm kia quái vật thời điểm. Thế nhưng giống như đâm vào mặt biển bên trong, chịu một hồi lúc sau, phân liệt mở ra địa phương liền giống như keo nước giống nhau dính hợp ở bên nhau. Đây là... Này không phải mới sinh ra trẻ con sao. Có người hoảng sợ mở miệng, sao có thể, đều là chút hải tử. Mọi người chỉ trẻ không tiến, không dám tới gần cái này luyện ngủ. Mà tiến vào bên trong bọn thị vệ, không còn có một cái tồn tại ra tới. Hoàng thượng, nhanh lên nghĩ cách, nhanh lên nghĩ cách. Thái hậu lo lắng xuông, chính là lại cũng là vô kế khả thi. Các trưởng lão đông nhiên chu lên chạy trốn ra tới, các trên mặt đều tràn đầy nước mắt, trên người. Trên tay đều còn lây dính vết máu, yêu hoàng, yêu hoàng, thái hậu, thái hậu, không có, không có. Các trưởng lao khóc không thành tiếng, cùng nhau quỷ gối yêu hoàng cùng thái hậu trước mặt, toàn không có. Người đây là có ý tứ gì, trưởng lão? rốt cuộc sao lại thế này? Thái hậu run rẩy hỏi những người này. Yêu hoàng cũng là bức thiết nhìn bọn họ, bên trong tình huống như thế nào? Yêu hoàng nghiêm túc hỏi. Các trưởng lao lắc đầu, nước mắt ào ào rơi xuống xuống dưới trừ bỏ lao thần mấy người bên ngoài, không một người còn sống, không một người còn sống. Nói xong về sau, các trưởng lao gào khóc. Yêu hoàng lui về phía sau vài bước, sắc mặt lập tức cho tàn xuống dưới, này rốt cuộc là nơi nào, dạ khê. Yêu hoàng nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn về phía bên cạnh người, mà ở một khác bên, dạ khê cùng viêm đang đứng ở bên nhau, lạnh nhạt nhìn đã bị huyết sâm nhiễm trăm dằm nhà cửa, ngươi biết là chuyện như thế nào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Yêu hoàng trừng hướng dạ khê, ta nếu tồn tại trở về, nhất định dùng trăm dặm nhất tộc máu tươi tới long trọng nên đón ta trở về. Dạ khê kia nói năng có khí phách nói bỗng nhiên ở mọi người trong đầu tạc vỡ ra tới, bọn họ cùng nhau nhìn về phía dạ khê, trên mặt tràn đầy không dám tin tưởng. Ta là trở về thực hiện ta lời hứa. Những lời này còn không có ở bên thai tiêu tán. Ngươi, ngươi rốt cuộc dùng cái gì yêu thuật? Rốt cuộc là vì cái gì? Thái hậu chống đỡ chính mình thân thể, dùng sức gào thét, tiện nhân, đều là tiện nhân, đều là tiện nhân. Thái hậu hung hăng nhìn về phía yêu hoàng, đây là ngươi kiên trì, đây là ngươi chấp nhất, hảo, cái này hảo, hoàng nhi, ngươi vì cái gì còn như thế chấp mê bất ngộ, vì cái gì còn phải bị bọn họ mê hoặc. Thái hậu hận sắt không thành thép nhìn về phía yêu hoàng. Nghe xong thái hậu nói, yêu hoàng thân mình lung lay vài cái, nhưng là yêu hoàng còn không có nản lòng xoay người nhìn về phía Dạ Khê, "Buồn Hoàng phải nghe ngươi nói, Dạ Khê, ngươi tới nói, nay cùng ngươi không quan hệ." Nói cho Buồn Hoàng, "Nay cùng ngươi không quan hệ." Yêu Hoàng nhìn về phía Dạ Khê, ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm khẩn Dạ Khê. Dạ Khê châm chọc cười, cũng đã không muốn nói thêm câu nữa lời nói, chỉ là châm chọc nhìn về phía trước. "Thiên, Thiên!" Lúc này, mọi người kinh hô, "Chạy mau, chạy mau." Quay đầu bốn toán mở ra, Chỉ thấy phía trước kết mẹ kết đội trẻ con thi thể đội ngũ, hướng tới này một phương bò tới, nhìn không tới giới hạn, chúng nó cả người đều lây dính huyết, những cái đó huyết đều vẫn là nhiệt. Phong tỏa nơi này. Yêu hoàng phục hồi tinh thần lại, lập tức rơi xuống mệnh lệnh, trưởng lão, cần phải muốn tạm thời ngăn chặn chúng nó, đem chúng nó vây ở này một phương. Yêu hoàng xẹt qua Dạ Khê, xoay người mệnh lệnh nói, chính là, chính là yêu hoàng, chúng ta, chúng ta Các trưởng lao không đành lòng còn muốn nói cái gì nữa. Không có sống, đã không có tồn tại. Một khắc danh trưởng lao khóc tăng nói, Báo ứng, đây là báo ứng. Tới thật nhanh. Thật nhanh. Ha ha ha, đồng nhiên, tên kia trưởng lao giống như điên rồi giống nhau đứng lên, quay đầu nhìn về phía Thái Hậu, nhìn phía yêu hoàng, tiến tới túi đầu nhìn chính mình thân tộc nhóm, chăm rằm nhất tộc. Bất quá là một cái chê cười, bất quá là một cái chê cười, ha ha ha. Đây là báo ứng. Nói bậy. Người ma chướng Nói cái gì đều dám nói bậy. Một vị trưởng lao khác tú người này, tưởng ngăn cản người này tiếp tục nói tiếp. Chính là người này lại một phen đẩy ra đối phương, chậm rãi chiều lui về phía sau đi, liền tính lại như thế nào che giấu. Sự thật đều là sự thật. Chân tướng chính là chân tướng, sẽ không bị thay đổi, sẽ không bị bóp méo. Chúng nó sẽ như ảnh tùy hành. Ha ha. Thật đúng là là một phủ cái kêu kêu lệ thu nha đầu nói đúng, nàng nói rất đúng, chúng ta đều là đao phủ, nhất định sẽ tao trời phạt, chăm dặm nhất tộc nhất định sẽ bị diệt tộc, ha ha ha, người nọ nói xong, quay đầu hướng tới trẻ con đàn. Chạy như điên mà đi. Mọi người tận mắt nhìn thấy những cái đó như lang tựa hổ trẻ con thi thể, một chút một chút đem kia người sống một tức tức như tầm ăn lên rớt. Phong tỏa nơi này. Lập tức hành động. Yêu Hoàng cấp bách nhìn thẳng các trưởng lão, nhìn thấy các trưởng lão đều thu liễm nỗi lòng, các đứng lên hành động, gật gật đầu, sau đó mà tông trầm đối với bên cạnh hộ vệ trường nói, truyền lệnh đi xuống, phong tỏa nơi này, từ giờ trở đi tất cả mọi người không được tới gần nửa bước, nơi xa xôi chung, ngay trong ngày bắt đầu không được lại ở trên đường phố lưu lại, là hộ vệ trường gật đầu, sau đó xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, Yêu Hoàng tìm tới một người khác lấy bổn hoàng bái thiếp, đi thỉnh đế quốc học viện cùng với học viện những cái đó lao giả làm cho bọn họ cần phải mau chóng tiến cung thương nghị đại sự nhất xuyên xuyên mệnh lệnh khẩn cấp truyền đạt đi xuống đồng thời các trưởng lão hợp lực nổi lên tác dụng những cái đó còn ở đi phía trước mấp máy trẻ con thi thể đàn chậm rãi đình chỉ xuống dưới bọn họ chỉ là ở bốn phía bồi hồi đã sẽ không đi ra cái này trong phạm vi phái người hảo sinh giám thị yêu hoàng nói xong xoay người nhìn về phía phía sau chúng thần cùng nhau trở về nghị sự các người hảo sinh tre trở thái hậu hồi cung yêu hoàng quay đầu nhìn vẫn luôn lặng im ở một bên dạ khê cùng viêm nhìn bọn họ căn bản là không có chú ý bên này yêu hoàng rũ xuống con người đấy lòng ai thán một tiếng hồi cung xoay người rời đi thật ngoan a dạ khê nhìn thoáng qua bị nhốt ở trong vòng trẻ con thi thể đàn công chúa yêu hoàng thỉnh ngài hồi cung lúc này Một vị thị vệ đi trở về tới, đối với dạ khê nói, yên tâm, ta sau đó liền đến. Dạ khê đảo qua những cái đó trẻ con, nhìn thở dài nhẹ nhõm một hơi các trưởng lão, gian trá câu môi cười, có biết hay không, trên thế giới này có câu nói, gọi là giỏ che múc nước. Dạ khê từ các trưởng lão bên cạnh đi qua, lãnh khóc ném xuống như vậy một câu. Dạ khê đi qua chỗ ngoặt, chính nhìn đến phúc vương cùng một vương ở phía trước chờ chính mình. Dạ khê tạm dừng một lát, sau đó đi lên trước. Vì cái gì muốn làm như vậy? Một vương một vân thương tiếc chất vấn dạ khê. Ngươi nói chuyện thực sự có ý tứ, Tỷ tỷ nếu là ngươi ngoại tôn nữ, ngươi như thế nào không hướng về tỷ tỷ nói chuyện? Tiểu Bạch Hổ không vui mở miệng, khủy tay ra bên ngoài quải, xứng đáng. Tiểu Bạch Hổ không sợ một vương khí thế, hừ lạnh xoay đầu đi, ra ra, hán trường bạch nhi. Vương móng vuốt chỉ vào một vân. Quay đầu hướng tới người trong nhà cáo trạng. Phúc vương cũng là tới chất vấn ta. Dạ khê nhìn về phía phúc vương bạch vũ, nhàn nhạt hỏi. Nghe ngươi như vậy vừa hỏi, nghĩ đến ngươi trong lòng hiểu rõ. Phúc vương chỉ là lấp đầu, đạm đạm cười, có một số việc, vẫn là yêu cầu tốc chiến tốc thắng hảo. Tóm lại, vô tội trung quy là vô tội. Phúc vương đối dạ khê nói. Dạ khê gật đầu, sẽ suy xét. Dạ khê đảo qua một vân. Nghe nói ngươi nhất coi trọng đó là này yêu giới yên ổn, ngươi tự xưng là yêu giới hòa bình yên ổn, kia tự nhiên liền phải động ngươi nhất đau lòng đổ vật. Dạ khê lạnh leo nói, nếu lệ thu cũng không phải ngươi đầu quả tim, kia nhất định đây là. Dạ khê nhìn chầm chầm vào phía trước, lệ thu sở chịu cơ khổ, tự nhiên muốn ngàn vạn lần trinh phạt trở về, mặc kệ là ai. Dạ khê tạm dừng một chút, đây là ta hiện tại có khả năng đủ vì nàng làm. Dạ khê nghiêng đầu, Đối với một vân lãnh đạm cười, này còn muốn cảm ơn các ngươi quạt gió thêm tuổi. Dạ khê cười khẽ rời đi, chỉ là này tiếng cười dị thường giữ thợn. Dạ khê đi phía trước đi tới, tôi cười dần dần thu liếm lên, ta sẽ trầm rãi, nhìn các ngươi, như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nhảy nhót. Thẳng đến, tuyệt vọng. Dạ khê lẩm bẩm tự nói, giống như phát hạ lời thề giống nhau. cuốn nhị đệ nhất năm nhị trương. Viêm âm thầm nắm lấy dạ khê tay ấm áp bao vây lấy dạ khê, khê nhi, đây là cuối cùng sao. Xong việc về sau, tùy buồn vương về nhà TXT đạo loạn. Viêm âm thầm xoa bóp dạ khê ngón tay, nhẹ giọng nói. Hảo! Dạ khê một đốn, ngay sau đó gật đầu. Dạ khê ngẩng đầu nhìn nhìn không chung, phun ra một ngụm khí lạnh, nơi này chỉ là cái nơi ở tạm, còn không phải trung điểm, chính là tiếp theo trạm, mà vực sao? Sẽ là chính mình thuộc sở hữu nơi sao? Dạ khê cảm thụ được trên tay truyền đến lực đạo cung độ ấm, trong lòng tự hỏi. Yêu giới trên dưới một mảnh ô lên, đồng thời lại cũng bị sợ hãi bao phủ, không chỉ có là nơi xa xôi, ngay cả quanh mình thành trấn mọi người cũng đều đóng cửa không ra, sợ kia đáng sợ quái vật lại muốn tới nơi này. Trong khoảng thời gian ngắn, yêu giới trên dưới nhân tâm hoàng sợ. Mà hoàng cung bên trong, đại điện phía trên, đã khẩn trương dị thường, yêu hoàng sắc mặt nghiêm trọng. Đến từ các địa phương kỳ nhân dị sĩ cũng là thần sắc khó coi thử. Các ngươi đều đã từ hiện trường xem qua, có ý kiến gì? Yêu hoàng nhìn phía dưới ngưng trọng mọi người, mở miệng hỏi, ai có kế sách thần kỳ? Mọi người đối diện, trong mắt có sợ hãi, có tò mò, nhưng là càng nhiều lại là khó hiểu. Hoàng thượng, mấy thứ này không có khả năng không duyên cớ vô kỳ xuất hiện, nhất định sẽ có nào đó nguyên nhân đi. Cái gọi là đúng bệnh hút thuốc lão phu đám người cũng không hiểu được trong đó nguyên nhân, cho dù có kế sách, cũng không thể bảo đảm có thể hiệu quả. Trong đó một người đứng ra, trật tự rõ ràng nói. Người này vấn đề vừa ra, tất cả mọi người gật đầu phụ họa, cùng nhau nhìn về phía trên đài yêu hoàng cùng với Thái Hậu đám người. Chúng ta đúng sự thật biết được, còn dùng tìm như thế sao? Thái Hậu suy yếu mở miệng, thanh âm khàn khàn thực, trong mắt lộ ra nồng đậm bi thống, bọn họ nhất tộc người, liền như vậy không có. Quá nhẹ nhàng cũng quá làm người tức giận. Bất quá, nói trở về, có lẽ còn có một cái phương pháp như dùng. Đang ở giờ phút này, trong đám người một người bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt hiện lên một tia ánh sáng, sau đó nhìn yêu hoàng, hoàng gia phía trước không khẳng định đã có thương chi đồng, nếu là thương chi đồng, này đó quỷ quái việc nhất định có thể xử trí. Người nọ khẽ môi gợi lên một tia đạm cười, thương chi đồng sở ẩn chứa thần bí lực lượng vô cùng vô tận, này đó hẳn là không nói chơi. Đúng vậy, đúng vậy, suýt nữa đã quên, còn có thương chi đầu. Mọi người phụ họa, căng chặt trên mặt có một tia mềm xốp chi sắc. Yêu Hoàng cùng Thái Hậu liếc nhau, Thái Hậu trên mặt hiện lên một tia lo lắng chi sắc, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp. Thái Hậu gật đầu nói, chính là ngay sau đó chuyện vừa chuyển, này đó Hoàng tộc cũng không phải không có suy xét quá, chỉ là hiện tại vánh chân thân tử bản thể quá mức suy yếu. Sợ là sẽ có chút ảnh hưởng, hy vọng chư vị có thể nghĩ ra mặt khác biện pháp, nhiều quản tề hạ mới hảo. Thái hậu ho khan một tiếng, che giấu không được đáy mắt mỏi mệt chi sắc. Vô nhai đại sư chính là có nói cái gì muốn nói. Yêu hoàng nhìn thấy dắt đầu láo giả, vội vàng hỏi, đại sư chính là nghĩ tới cái gì. Vô nhai ngẩng đầu lên, nhìn yêu hoàng, trần trờ một lát, ở chung còn cần người của chuông, có lẽ chuyện này, biện pháp dù cho nhiều. Nhưng duy nhất hiệu quả, lại chỉ có cái kia, mặt khác đều là ngõ cụt, không thể thực hiện được. Vô nhai đại sư nếu nói như vậy, đó chính là tâm lý đã có ý tưởng, đại nhưng nói ra, không cần cất giấu rốt cuộc tình huống bất đồng, mệnh quan trọng. Có người âm dương quái khí nói, khẩu khí rất là không tốt. Nhưng mà vô nhai cũng không có sinh khí, chỉ là đạm đạm cười, câm miệng không hề nói chuyện. Mà vô nhai phía sau tuyên luyên. Hướng tới kia vô lễ nói chuyện người quét tới liếc mắt một cái, nghe ngươi như vậy kiên định khẩu khí, tự nhiên, có hảo biện pháp, theo ta thấy, vẫn là đem ngươi ném vào nơi đó, nếu là ngươi có thể tồn tại trở về, nhất định sẽ tuyên nguyên âm lênh nói. Ngươi, ngươi, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi nọ bị chọc tức một hơi vận lên không được, thẳng lăng lăng trừng mắt tuyên nguyên. Ngươi còn tới làm gì? Đúng lúc này, nguyên bản héo héo thái hậu đống nhiên tinh thần tỉnh táo. Vẻ mặt tức giận treo ở trên mặt, người cái này tang môn tình, tiện nhân, cút đi, cút đi. Thái hậu đứng dậy, lung lay rỗi tay chỉ vào giờ phút này đang định tiến vào cửa đại điện người. Mọi người quay đầu nhìn lại, chính nhìn đến dạ khê cùng viêm kết bạn đi vào tới. Dạ khê nghe được thái hậu xuất khẩu dơ bẩn, không giận phản cười, nghe người mắng chửi người như vậy tinh thần, xem ra thân thể là không việc gì. Dạ khê không màng thái hậu ngăn cản, chậm gì gì đi vào tới. Bất quá, hy vọng trong chốc lát, ngươi còn có mệnh ở chỗ này mắng chửi ngươi. Sẽ không đi đời nhà ma. Ngươi, thái hậu mày một thốc, tâm trợn căng thẳng, nàng cảm giác sẽ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh dường như, loại này dự cảm thực bất tưởng. Dạ khê, yêu hoàng bất đắc dĩ thở dài, ngươi rốt cuộc biết chút cái gì. Yêu hoàng nhìn chăm chú vào dạ khê, nên biết đến, đều đã biết được. Dạ khê châm chọc nhìn yêu hoàng. Không nên biết đến, tự nhiên là, còn không biết. Dạ khê run run chính mình ống tay háo, ánh mắt đảo qua đại điện bên trong sở chạm các vị, cứu tinh tìm, cũng quá muộn chút đi. Dạ khê lắc đầu, vẻ mặt tiếc hận chi sắc, chỉ là đáng tiếc, thay người chịu quá, làm nhất tộc người chôn cùng, chật chật chật. Người cái này yêu nữ, tiện nữ nhân. Thái hậu một hơi không có nói đi lên, lập tức ké ở trên mặt đất. chầm một chút, thế nào cũng muốn lưu một hơi. Xem phía dưới cho hay, bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc. Dạ khê nhướng mẩy đối với Thái Hậu nói. Ngươi, chính là ngươi, nhất định là ngươi. Thái Hậu trừng lớn đôi mắt, trong lòng bất an càng thêm mở rộng, thân thể bắt đầu vô cớ run rẩy lên, không ngừng run rẩy mà đồng thời, Thái Hậu trên cổ tay kia nguyên bản thanh xà bỗng nhiên từ Thái Hậu trên người bay vụt mà đến, hướng tới dạ khê há mồm bay tới, kia hai viên răng nọc bén nhọn ánh sáng. Muốn ta chết? Dạ khê vừa dứt lời, trong lòng ngực đồng dạng bay vụt ra một đạo lục quang, tốc độ mau kinh người, rồi sau đó liền nhìn đến có một mạt màu xanh lục trợ suy sụp trên mặt đất, túi đầu nhìn lên, mọi người chừng lớn trong mắt, hai điều đồng dạng xanh biết thanh xả dây dưa gặm cắn ở bên nhau, hai điều thân rắn đã bị máu tươi nhồn đầy, không biết tốt xấu đồ vật, đáng chết. Thanh đẳng không xuất khẩu, phun ra hai khẩu huyết, xì một tiếng kinh miệt cái đuôi vung đem kia đồng bạn thi thể quét đi ra ngoài. Hừ! Ngươi, ngươi! Thái hổ khỏe miệng chảy ra một tiêu huyết, trừng lớn trong mắt nhìn đã ngã vào vũng máu bên trong sùng vật. Tiểu thư, Liên vào giờ phút này, một đạo nhu mị âm nhu thanh âm từ xa tới gần chuyển đến, ngay sau đó liền nhìn đến một mặt màu đỏ phiêu nhiên nhập điện, đúng là hồng thường. Ừ. Không hổ là hoàng tộc, thật đúng là danh tác. Hồng thương tò mò đánh giá đại điện, giống như một cái mới vừa vào thành đồ quê mùa chính là trên mặt lại là bình tĩnh thực, giống như không hề có chấn kinh, điều tra ra. Hồng thường run run váy, đứng ở dạ khê phía sau. Ngươi, ngươi thế nhưng, đại điện thượng tự nhiên có nhận thức hồng thường người, trong đó một vị đại thần liền chỉ vào hồng thường, hoàng cung trọng địa, há là ngươi loại người này có thể tiến vào. Ngươi nọ lòng đầy căm phẫn quát lớn, chậm một chút chậm một chút. Hồng thường xua xua tay, nhìn xem ngươi đỏ mặt tiến thai, nói cái lời nói đều thở hồn hển Nhìn lên chính là cái không có tinh lực. Hồng thương ánh mắt cô y đi xuống liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một tia trảo phúng chi sắc. Ngươi! Không biết xấu hổ. Ngươi nọ gương mặt đằng đỏ lên, nổi giận chỉ vào Hồng thường hơn nửa ngày. Nếu không có tiểu thư nhà ta ở chỗ này, ngươi loại này trong ngoài không đồng nhất địa phương quỷ quái, cho rằng cô nai nai thích tới. Hồng thương ngạo nghễ ngường đầu, một đám ra vẻ đạo mạo phế vật. Hồng thương lười đến đi xem cũng không để ý tới chung quanh người cái gì biểu tình, nhìn về phía dạ khê, Hồng Thường đã đem sự tình cha ra chút manh mối tới. Nói, dạ khê gật đầu, ý bảo Hồng Thường làm cho mọi người mặt nói ra. Hồng Thường gật đầu, năm đó, một phủ đích nữ vô cớ từ chi thư đạt lý thành mọi người đòi đánh ác nữ, mà một vương cũng là không đến một tháng thời gian lấy vị kia vợ kế, nhưng là theo Hồng Thường sợ cha, vị này vợ kế, cũng chính là đương nhiệm một lão phu nhân tuy rằng đã lệ từ đường, nhưng là tên lại chưa viết nhập ra phả bên trong. Hồng thương châm biếm nói, ta nói rất đúng đi, một vương. Hồng thương quay đầu nhìn về phía chính đi vào tới một vân, một vân sắc mặt xanh mét, hiển nhiên là nghe được hồng thương nói. Mà một vân phía sau phúc vương nghe được lời này, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Nhưng là, này đó bí văn những người khác tự nhiên là không hiểu được, mọi người nghe được lời này. Trên mặt đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, sao có thể? Có người đứng dậy, nếu là nói như thế tới, kia chẳng phải là vẫn là cái thiếp thất. Người nọ thanh âm đề cao gấp đôi. Nếu là thiếp thất, nàng con cái tự nhiên là không tư cách vào cung bị phi, càng không cần phải nói là trở thành nhất quốc chi mẫu. Thật là thiên đại chê cười. Hồng Thương tiếp tục nói, ngày đó yêu hoàng muốn cưới người là một phủ đích nữ, bất quá sao lại vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Tự nhiên muốn hỏi người trong cuộc. Hoặc là, một vương biết trong đó nguyên nhân. Hồng thương nhìn một vân, lạnh lùng nói ra. Những việc này đều có thể tạm thời phóng một phóng. Nhất quan trọng chính là giải quyết trước mắt đại nạn. Có người đứng ra, nghiêm túc nói. Người đương cô mãi mãi nhàn dối không có việc gì tới nơi này cùng các ngươi tán gẫu A. Hồng thương mắt trợn trắng, không màng những người khác phản ứng tiếp tục nói. Bất quá ta tra được một kiện chuyện thú vị, ở biến cô trước một ngày. Thanh xà, liệt báo nhất tộc người đã từng đi qua trăm rằm nhà cửa, bao gồm đương nhiệm một phủ chủ mẫu. Hồng Thương tạm dừng một chút, còn có, ta còn trong lúc vô tình phát hiện một kiện chuyện thú vị. Hồng Thương Thái Hậu nhìn về phía Thái Hậu, ánh mắt bén nhọn dị thường, Thái Hậu bên cạnh tâm phúc, đã từng tiếp xúc quá thương tộc người. Người nói bậy. Thái Hậu mới vừa phục hồi tinh thần lại, nghe được Hồng thường nói, tâm thoáng chốc bị đông lạnh thành đóng băng, ngươi cái này tiện nhân cũng dám xuất khẩu nói bậy, tìm chết. Thái hậu ngay sau đó liền hạ lệnh muốn người trảo hồng thường. Mà có chút người thông minh đã hồi quá vị tới, đồng thời, một vân tắc nháy mắt biến sắc, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng nhìn về phía Thái hậu cùng yêu hoàng. Nhưng là, giờ phút này yêu hoàng trên mặt chỉ là hiện lên một tia ấy náy chi sắc, tựa hồ cũng không có quá kích biểu hiện, dạ khê âm lênh cười. Thương tộc nhân, yêu rồi ai không biết thương tộc, Thương tộc là đặc thù chủng tộc, mà bọn họ để cho người hâm mộ, kiên kỵ, chính là bọn họ kêu biết trước tương lai bản lĩnh. Mà trăm dặm nhất tộc từ tổ tông bắt đầu liền chuyển xuống tới một cái lệnh cấm, hoặc là nói là nguyền rủa mới đúng, đó chính là trăm dặm thị tộc nghiêm cấm tiếp kiến thương tộc nhân, nếu không, sẽ sống không bằng chết, biết vậy chẳng làm. Khốn nhị đệ nhất năm tam trương Người đương yêu giới đều là ngốc tử. Ngươi thật sự cho rằng toàn bộ yêu giới đều ở ngươi chăm dầm thị tộc vỗ tay chi gian. Ngươi cho rằng các ngươi lại là cái thứ gì? Hồng thường thanh thúy tiếng cười vang vọng ở toàn bộ đại điện bên trong, chậc chậc chậc, lại nói tiếp, chăm dặm nhất tộc sự tình, cùng ngươi cái này thành xà nhất tộc người, lại có gì làm? Hồng thường cười, cười làm người nghiến răng nghiến lợi. Hồng thường, dạ khê nhìn hồng thường âm hiểm cười, bất đắc dĩ lắc đầu, sinh ra cảnh cáo. Hồng thường quay đầu hướng tới Dạ khê lấy lòng cười, thực hiện đảo qua viêm, trong lòng đã không có gì vãng mất mát, bởi vì hồng thường trong lòng cuối cùng muốn vị trí, đã có người. Hồng thường nhìn dưới ánh mặt trời Dạ khê, thoải mái cười, quay đầu tiếp tục nói, thương tộc nhân đạm mạc hậu thế, nhưng là lại không phải lánh lời. Hồng thường thu liễm khởi nguyên bản vui cười chi sắc, nhưng là, từ đó về sau, nơi xa xôi, tồn tại nói bao gồm toàn bộ yêu giới, đều không có thương tộc nhân tung tích. Thái hậu, ngươi lại như thế nào giải thích? Hồng thường thanh âm lập tức cất cao một bậc, cựu thị thái hậu. Ngươi nói bậy, quả thực là hôn trướng. Thái hậu kích động đứng dậy, nhìn hồng thường, tính lại là cái thứ gì, dám can đảm như thế đối ta nói chuyện. Thái hậu mày nhữ chặt, nhìn dưới đài đã xuất hiện mê mang chi sắc mọi người. Đúng không? Hồng thường cười, trong tiếng cười ẩn chứa dị thường nồng hậu trào phúng chi sắc. Trên mặt thậm chí đều lây dính mà không đi đau thương cùng sắc bén, rất kỳ quái ta vì cái gì sẽ biết như vậy rõ ràng. Hồng thương đối diện Thái Hậu, trên mặt độ ấm một tấc một tấc biến thành hàn băng, bởi vì, ta chính là, thương tộc, người sống sót duy nhất. Người sống sót duy nhất. Nay một câu vừa ra, quả thực như kia cửu thiên sấm sét, trực tiếp đem đại điện bên trong người bổ cái trái đen.